Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 28 chương 521 vận động khập khiếng Phương cảnh đỡ nhạc tính đi đến hậu trường Phó tiểu đường còn tại liếu xíu thảo luận nàng vừa mới trên đài biểu hiện Các ngươi có nghe hay không? Như vậy nhiều tiếng hoan hô đều là cho ta Ta dám đánh cược Buổi sáng ngày mai đi phòng học Bàn dương bên trong khẳng định tràn đầy tỏ tình thư tình Đáng tiếc a Ta sinh quân mà sống. Quân sinh ta đắc giả Chỉ có thể cho đám này tiểu học để lưu lại một cái tốt đẹp tưởng tượng. Thấy phó tiểu đường lại tự luyến. Phương cảnh nhìn không được đánh gãy. Cái dế đến. Không gặp nhạc lão sư đều đứng không được sao. À, à, à. Đây là uy sao không có việc gì. Không cần. Nhạc tính khoát tay. Chính là bình thường chân nha. Đứng sẽ liền tốt các ngươi hát rất khá nghe. hôm nào cho ta ký tên a? không có vấn đề nhạc lão sư. muốn bao nhiêu bao tải trên người ta. chờ sau này ta thành đại minh tinh, mỗi ngày mời ngươi ăn cơm. ký tên cái gì bao no. quý ngươi nói chuyện liền lời nói. hướng ta xem làm gì phương cảnh im lặng. ta bình thường cũng không ít cho ngươi ký tên a phó tiểu đường nói thấp giọng nói. ký tên là ký tên ta đều không có mấy chương chụp ảnh chung. Mỗi lần Phương Cảnh tới trường học không phải nàng đi theo làm tùy tùng. Mừng trà đổ nước. Hiện tại muốn tốt nghiệp. Phương Cảnh tá ma giết lừa, đều không mang gọi nàng. Mặc kệ nàng, Phương Cảnh phất tay, đi đi đi, hôm nào mời các ngươi ăn cơm được rồi. Ngang cách này còn tạm được. Phương lão sư, cảm ơn ngươi. Diệp Thanh Dương tiến lên một bước, lại cười nói Ta mộ mộ đã không sao. Việc nhỏ. Tiện tay mà thôi. Ngươi học tập như thế nào? Đại học đọc cái gì chuyên nghiệp nhạc cổ dân gian? Đàn dương cầm. Ngươi đây phương cảnh nhìn về phía phó tiểu đường. Còn có thể sao thế? Đàn tranh thôi đều luyện vài chục năm. Ta nếu là buông ta xuống mộ cái thứ nhất chơi chết ta. Ta còn chưa nghĩ ra. Đoạn thanh tuyết do dự nói đàn violin luyện như vậy lâu cũng ngán muốn đổi chuyện lặt vặt pháp mỗi người gia đình không giống nhau đoạn thanh tuyết nhà bên trong có tiền tương lai khẳng định không dựa vào đàn violin mưu sinh học này đồ vật một là có thiên phú và hứng thú hai là nung đúc tình cảm tùy ngươi đi dù sao ngươi cũng không thiếu tiền nếu là không quyết định chắc chắn được nói có thể tìm ta ta giúp ngươi tham khảo một chút u V. quy quy mơ cảm ơn phương lão sư Hàn huyên một hồi Phó tiểu đường mấy người đều đi Phương cảnh phát hiện nhạc tính còn dựa vào chính mình Đại tỉ ngươi tốt không nhiều người phức tạp đâu Được rồi Liếc một cái Nhạc tính thử hoạt động một chút chân Đã khôi phục bình thường Ta nói ta một cái nữ còn không sợ Ngươi sợ cái gì nơi này cũng không có cầu tử cái gì Các ngươi đại minh tinh đều sống được như vậy mệt mỏi sao đây không phải có hay không cầu tử chuyện. Phương Cảnh kéo tới một cái ghế ngồi xuống, một bình nước bị hắn cầm tay bên trong thưởng thức, vấn đề nguyên tắc. Nguyên tắc nhạc tính khóe miệng giật một cái. Theo nàng quan sát, Phương Cảnh cũng không phải có nguyên tắc người. Nam nhân đều là giỏi thay đổi. Không có mấy cái không háo sắc. Nam chưa cưới. Nữ chưa gà. Chúng ta bình thường quan hệ đồng nghiệp. Này ngươi cũng sợ ai nói nam chưa lập gia đình. Làm sao ngươi biết ta không có kết hôn hoặc là không có yêu thích người. Tốt xấu là công chúng nhân vật. Một số việc giấu riêng không phải cũng rất bình thường sao như là nghĩ đến cái gì. Nhạc tính sắc mặt không tốt lắm. Chẳng lẽ trên mạng chuyện đều là thật phương cảnh không nói chuyện. Gật đầu hử nhẹ một tiếng. Vặn ra nắp chai tự lo uống nước. Xem như ngầm thừa nhận Ngươi thật bị người bao nuôi phúc phương cảnh một ngụm toàn phun ra ngoài chừng nàng một chút Ngươi nói bậy bạ gì đó Không phải ngươi nói trên mạng nói đều là thật sao ta cũng không nói cái gì à Nhạc tính ủy khuất Muốn nói lại thôi Một lát sau nói Thật không phải phương cảnh lúc này mới suốt đảo mấy năm Tốt nghiệp trung học núi bên trên hoa có thể hốn đến siêu một tuyến vốn chính là cái truyền kỳ Bản thân giá trị trả lại trăm ức, Rất nhiều nghệ nhân cho hắn làm công Người đỏ thị phi nhiều Trên mạng liên quan tới hắn Truyền ngôn liền không ít qua Có người nói nàng là bị yến kinh Một gia tộc lớn nào đó Nữ nhân bao nuôi mới có hôm nay Còn có người nói kỳ thật Phương Cảnh chỉ là làm công Tại hắn sau lưng là cử ngạc vốn liếng Đừng đoán mò Không thể nào Cầm nước đứng dậy Phương Cảnh đi ra cửa trầm rãi nói Ta có thể tới hôm nay dựa vào là tốt số. Lấy dũng khí, nhạc tính đạo, vậy ngươi có bạn gái sao có kết hôn thông báo các ngươi. Phải không chúc mừng a dự định lúc nào kết hôn không biết đại khái là không hốn ngành giải trí thời điểm. Mùa hè bầu trời đêm rất đẹp. Nhàn nhạt trong gió nhẹ kẹp lấy ban ngày nhiệt khí. Lãnh đạm vừa vặn. Phương cảnh từ phía sau đài ra tới liền đi. Cửa trường học lái xe chờ. Phía sau lưu lại một đảo cô độc thân ảnh Phương cảnh thực ưu tú Vóc người xoáy, Tính cách cũng tốt Có rất ít nữ sinh không thích hắn này trùng loại hình Nhạc tính cũng giống như vậy Chỉ bất quá xem ra hai người cũng không thích hợp Một đoạn còn chưa bắt đầu cảm tình liền kết thúc Nhạc tính tâm thực chất nhàn nhạc thất lạ Hít thở sâu một hơi về sau Mấy phút đồng hồ sau mang theo tươi cười gương mặt lại đi làm nàng chủ trì. Ngay kế tiếp, lập hải âm nhạc trường trung học phụ thuộc trong video hoi sợt. Một bài tâm nguyện soát bình phong, làm đỉnh cấp lưu lượng. Cùng phương cảnh dính dáng chuyện có rất ít không bị người nghị luận. Hôm qua tốt nghiệp xong sẽ truyền đến trên mạng, ngắn ngủi mấy giờ liền bị lên men, phát ra lượng 7-800 vạn. Vừa sáng sớm phó tiểu đường liền tiếp vào tự xưng là trực tiếp công ty người điện thoại Đầu kia người nói muốn ký kết nàng Một năm 30 vạn Không chỉ là nàng đoạn thanh tuyết cùng Diệp Thanh Dương cũng giống như vậy Nhất làm cho phó tiểu đường tức giận chính là Nàng ký kết báo giá là 30 vạn Đoạn thanh tuyết cùng Diệp Thanh Dương cư nhiên là 50 vạn Cái này quá phần Xem thường ai đây một trận điện thoại đánh lại mắt to một trận xe phó tiểu đường trong lòng mới tốt chịu điểm Đoạn thanh tuyết hì hì cười nói Ngươi thật không có ý định đi A hơn mấy chục vạn đâu rồi Làm hai ba năm liền so với người bình thường cả một đời làm công cường Ba mươi vạn là ký ghép phí Còn không tính bình thường phấn ti khen thưởng, Một ít lời hại chủ bá mỗi ngày khen thường có thể có mười mấy vạn Cao tầng chủ bá xác thực kiếm tiền Không đi bị ta ba biết chân đều có thể đánh cho ta gấp, không chừng nói ta phao đầu lộ mặt đồi phong bại tục. Phó tiểu đường nhà bên trong truyền thống quan niệm vẫn là rất nặng. Đừng nói làm hoạt náo viên. Bình thường ở nhà cũng không thể mặc quần ngắn. Cuốn cái ốm quần đều muốn bị nhắc tới. Từ khi một đầu lỗ rách quần jean đều bị bà ngoại một mũi một tuyến vá tốt về sau. Tại nhà bên trong nàng là đánh chết đều không xuyên qua. Tiểu đường, ngươi nói ta có thể đi sao Diệp Thanh Dương yếu ớt hỏi. Hai người trầm mặt. Phó tiểu đường lúc này mới nhớ tới. Diệp Thanh Dương gia đình hiện tại giống như không phải quá tốt. Mấy chục vạn đúng là một bút không ít thu vào. Nhưng trong đáy lòng nàng lại không nguyện ý làm người bạn tốt này đi. Diệp Thanh Dương ngoại trừ đàn dương cầm. Mặt khác không có gì tài nghệ. Nhân ra muốn nàng làm gì còn không phải coi trọng khuôn mặt cùng dáng người Việc này ta cảm thấy vẫn là hỏi một chút phương lão sư tốt Hắn kiến thức rộng rãi có kinh nghiệm U Vinh Quy Quy Mơ U Vinh Quy Quy Mơ Đoạn thanh tuyết gật đầu phụ họa Ngươi phải có ý nghĩ này vẫn là cùng phương lão sư nói Nghe nói hiện tại trên mạng lừa đảo không ít. Chuyên lừa gạt không có kinh nghiệm xã hội nữ học sinh. Mấy người một phen thương lượng cho phương cảnh gọi điện thoại. Cú điện thoại đầu tiên không ai tiếp. Cái thứ hai cũng không ai tiếp. Mãi cho đến cái thứ ba. Nghe thấy lại là một phen cầu huyết lâm đầu mắt to. Phát tiết một phen phương cảnh mới tâm bình khí hòa. Trực tiếp ngành nghề nước sâu. Không phải là các ngươi có thể liên quan đến. Học sinh vẫn là đi học cho giỏi đi. Nếu là thiếu tiền nói ta trước tiên có thể đem cát xe cho các ngươi. Có việc lại cho ta gọi điện thoại đi, hiện tại bận biểu. Cúc điện thoại, phương cảnh trông thấy đã rời giường dương nình lưu lại lưng ngọc đi phòng tắm, đáy lòng thở dài. Vừa sáng sớm vốn dĩ dự định rèn luyện thân thể, vừa tới một nửa chính là liên tiếp điện thoại. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 28 chương 522 thêm hí Việt tỉnh Phá băng đoàn làm phim trên đường Đoàn làm phim xe tới đón phương cảnh Đồng hành còn có ngô dai dai Phương Tổng ngươi mắt quần thâm như thế nào như vậy đại tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt vận động đi Là không có nghỉ ngơi tốt Vận động ngô dai dai bừng tỉnh đại ngộ Hì hì cười nói Là hôm qua tốt nghiệp tiệc tối à các ngươi ban mấy cái kia học sinh thế nhưng là phát hỏa. Sẽ không muốn đem các nàng thu vào dưới chứng a vị thành niên. Không xuống tay được. Vẫn là quên đi. Phương cảnh công tác vẫn là có nguyên tắc. Mấy cái tiểu nữ hài còn không có học đại học. Cũng không giống dương siêu nguyệt sơ chung liền ra tới làm công. Các nàng không thiếu ăn mặc. Gia đình điều kiện cũng vẫn được. Thu tới làm gì mấu chốt các nàng cũng không có gì điểm sáng. Mấy tay nhạc khí đến ngành giải trí không có gì dùng. Cũng làm như cái phía sau màn. Ngoại hình ngược lại là có thể nhưng đi cũng là bình hoa lộ tuyến. Loại này người dù là hắn có thể nâng lên đến. Hốn mấy năm đồng dạng chẳng khác người thường. Còn không bằng đi học cho giỏi. Tương lai qua bình thường sinh hoạt. Phương Tổng này cũng không giống như ngươi phong cách. Ta phong cách nào phương cảnh mặt không biểu tình nhìn ngô dai dai Thu hồi tươi cười gương mặt Ngô dai dai lo lắng nói Trên mạng nói ngươi chuyên mang nữ nhân xinh đẹp vào công ty Còn kia cái gì Phương cảnh nhíu mày Này ai nói ra một chút Quay đầu làm pháp vụ bộ đem người cáo Nói hắn quy tắc ngầm nghệ nhân Công ty người chắc chắn sẽ không như vậy nói Bình thường ăn dưa dân mạng coi như có thể nói ra loại lời này cũng không có gì truyền bá năng lực. Có thể tại trên mạng nhất lên sóng gió. Sau lưng không ai chỉ thị mới là lạ, hoặc là trước kia đắc tội người, nếu là chính là đối địch công ty. Tóm lại kẻ đến không thiện. Phá băng đoàn làm phim tháng 3 khởi động máy. Đến hiện tại không sai biệt lắm quay chụp 3 tháng. Vương Kính tung vai diễn tháp trải lão đại 99% hí đều chụp xong. Hôm nay là hắn ngày cuối cùng. Đoàn làm phim. Vương Kính Tung trông thấy phương cảnh sau cao mày mở ra. Phương cảnh. Ngươi tới được vừa vặn. Ta có chút chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Liên quan tới đoàn làm phim. Phiết đầu liếc nhìn tu đi ô bận rộn đạo diễn. Phương cảnh nghi hoặc. Có chuyện tìm bọn họ không được sao. Ngươi biết. Đoàn làm phim chuyện ta cơ bản không nhúc tay vào. Tại phá băng đoàn làm phim. Phương Cảnh là diễn viên. Kịch bản cái gì đã sớm an bài tốt. Hết thầy tương quan sự vụ hắn bất quá hỏi. Đạo diễn như thế nào chụp liền như thế nào chụp. Trước tới nói đi. Đi vào nghỉ ngơi lều. Vương Kính Tung ngồi xuống sau vò đầu. Hôm nay ta không phải cuối cùng một trận nha. Nhưng cảm giác kém một chút cái gì. Càng nghĩ. Ta muốn lại thêm một tuần kịch. Lâm Diệu Đông cùng Lý Suy Dân đối thủ hí. Hai người này vẫn luôn đánh nhau. Nhưng tháp trại bị phá hủy. Lâm Diệu Đông bị bắt cứ như vậy kết thúc có chút viết ngoái. Sử bắn. Kế tiếp hai chữ liền đem người này vật định án. Cảm giác quá qua loa kết thúc. Phương Cảnh xem như biết Vương Kính Tung vì cái gì muốn đơn độc tìm hắn. Hóa ra là muốn thêm hí. Kịch bản lời kịch là biên kịch chuẩn bị cho tốt. Đạo diễn cũng nghiên cứu qua con mắt Xác định không có vấn đề tìm ra đi ô thân thỉnh Hiện tại đột nhiên phải thêm hí Không nói trước đạo diễn có thể hay không đồng ý Loại này phiến tử đề tài vốn là mẫn cảm Nếu là đáp ứng chụp Kế tiếp bởi vì chuyện này bị kẹp không cho truyền ra Kia việc vui liền lớn Đông thúc, ngươi nói trước đi nói ngươi cách nhìn Tỉnh táo lại, phương cảnh không có cử tuyệt Nếu như là đối với phiến tử có lời, hắn sẽ cân nhắc. Là như vậy, ta muốn thêm một trận lâm diệu đông xa lưới sau bị thẩm vấn hí. Thẩm vấn người là Lý Suy Dân. Hai người một hỏi một đáp. Lâm diệu đông nói ra chính mình không cam lòng cùng khổ sở. Lý Suy Dân cũng tương tự giải thích hắn công tác cùng quét độc quyết tâm. Nói xong, vương kính tung con mắt nhìn phương cảnh. Này trận diễn tiêu chuẩn có chút đại. Làm không tốt là muốn 404 Nhưng hắn không nghĩ diễn một cách đơn thuần người xấu Mỗi người hư đều có hắn hư lý do Lâm Diệu Đông cũng có mặt khác một bộ gương mặt Lâm Diệu Đông có cái gì không cam lòng hơn 10 năm trước tháp trại là phương viên mấy chục sẵm nghèo nhất thôn Từng nhà không có cơm ăn Vì người xem thường Không ai nguyện ý đến nơi này Nam đều cô độc Thôn bên trong nữ hải đâu rồi Không có văn hóa gì. Các nàng chỉ có thể lén qua qua biển. Đi một sông chi cách hương giang làm một ít nhận không ra người ra thịt sinh ý. Dưới tình huống như vậy. Lâm Diệu Đông xuất hiện. Cách này tuổi trẻ khi đi ra ngoài sông xáo Nam Nhân trở về. Hắn ở bên ngoài làm cũng là nhận không ra người sinh ý. Phiến băng. Hắn tiền cả một đời dùng không hết. Hoàn toàn có thể an hưởng tuổi già. Nhưng thôn bên trong khổ Hắn đưa tay Cho thôn bên trong mang đến vi vọng Không có qua mấy năm Từng nhà lái hào xe chủ biệt thự Nhưng hắn không phải vì tiền cái gì đều làm người Cùng bình thường cha mẹ đồng dạng Hắn đối với nhi tử rất tốt Vi vọng nhi tử nửa đời sau vượt qua an ổn sinh hoạt Cho nên chưa từng làm hắn dính qua thôn bên trong chuyện Vút vút mi tấm Phương Cảnh trầm mặt, lát nữa nói, việc này ta không làm chủ được, đem ta sư phụ cùng đạo diễn tìm đến, đại gia thương lượng thương lượng đi, đầu tư như vậy nhiều tiền. Nếu là bởi vì cuối cùng một tuần kịch liên lụy toàn kịch bị phong, kia Phương Cảnh thật muốn lên sân thượng tâm đều có, loại này sự tình còn phải ngô cương gật đầu, hắn là lão giang hồ đường đi rộng. Hắn nói không có vấn đề khẳng định không có vấn đề. Mấy phút đồng hồ sau. Ngô Cương cùng đạo diễn đến. Mấy người ngồi xuống thương thảo. Quả nhiên. Nghe được Vương chính Tung đề nhị. Sắc mặt hai người một chút liền chìm. Đạo diễn cái thứ nhất mở miệng. Vương Lão Sư. Này trận diễn cũng không phải là không phải trục không thể ác. Ta thừa nhận. Ấm ngươi nói hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng nguy hiểm không nhỏ. Kỳ thật không cần phải. Mỗi lần diễn một vai chính là trải qua một lần nhân sinh. Không diễn này chàng vương kính tung trong lòng ngật đáp. Cảm thấy trong lòng cái này liên quan rất khó chịu đi. Lâm Diệu đông nhân sinh cũng không hoàn chỉnh. Đứng tại hắn lập trường đương nhiên là hy vọng có thể chụp. Phương cảnh, ngươi thấy thế nào ngô cương không có cử tuyệt mà là hỏi phương cảnh. Ta ta đương nhiên là hy vọng có thể chụp. Ta cũng muốn hí tốt. Nhưng đứng tại người làm ăn lập trường Nếu như bởi vì này trận diễn kịch bị phong lời nói ta sẽ không đồng ý chụp Hết thầy mới tìm các ngươi tới thương lượng Vậy chụp ngô cương gật đầu Bất quá lời kịch muốn đem đóng kỹ Ra đi ô bên kia ta trước đi báo cáo chuẩn bị Nếu như không phải quá giới hạn hẳn là có thể làm Thực sự không thể truyền ra chúng ta liền cắt đi thôi Ta bảo đảm sẽ không liên lụy toàn kịch Được Nghe ngươi, phương cảnh muốn chính là những lời này. Bất quá lâm diệu đông cuối cùng thẩm vẫn không thể tẩy trắng, đây là điểm mấu chốt. Ngô Cương nhìn chầm chầm vương kính tung, mặc kệ hắn lại thế nào có nỗi khổ tâm, phạm pháp là sự thật. Vương kính tung đáy lòng thở dài, ngoài miệng nói, rõ ràng, phương diện này ta sẽ chú ý. Việc quan hệ tiêu chuẩn, không thể hoàn toàn đem lâm diệu đông đáy lòng nói chuyện rõ ràng. Nhưng có thể được đến ngô cương như vậy hồi đáp hắn đã thỏa mãn. Vốn dĩ này trận diễn có thể không chụt. Đáp ứng hắn chụt tất cả mọi người gánh phong hiểm đặc biệt là phương cảnh cùng đạo diễn. Phương cảnh cùng lắm thì là thua thiệt tiền đạo diễn có thể sẽ thưởng ra đi ô sổ đen. Tìm đến giấy bút. Mấy người bắt đầu hiện trường làm lời kịch. Một trận thẩm vấn sân khấu kịch từ không nhiều. Mười phút đồng hồ có thể chụp xong. Sợ là sợ tại lời kịch xảy ra vấn đề Ngô Cương thiết kế chính là một kính đến cùng Lấy lâm diệu đông vì ốm kính cùng đi theo Tiếp theo chính là một hỏi một đáp Hơn phân nửa giờ trôi qua Mấy người cũng chỉ là làm ra một cách đại khái Thử diễn một lần Đạo diễn không làm Vương kính tung khí chàng rất mạnh Diễn quá tốt Làm cho người ta có loại kêu hùng cảm giác Phản phất hắn làm hết thảy đều là theo lý thường hẳn là. Chẳng những không hận nổi ngược lại tâm sinh bội phục. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 28 chương 523 siêu nữ liên quan tới vương kính tung cuối cùng một tuần kịp an bài. Mấy người vẫn luôn xác định không xuống. Bắt đầu làm việc đã đến giờ. Đoàn làm phim không có khả năng vẫn luôn chờ mấy người. Đem chuyện buông xuống. Làm Vương Kính Tung chính mình suy nghĩ lời kịch những người khác tiếp tục công việc bình thường. Cuối cùng một trận. Liên tiếp ba ngày Vương Kính Tung làm ra đều không thỏa mãn. Hoặc là đạo diễn cảm thấy không được. Hoặc là ngô cương cảm thấy không được. Phương diện này phương cảnh không hiểu. Hắn cũng không tham gia. Mấy người một lòng bổ nhào qua vừa vặn. Không có người cùng hắn đoạt cơ vị. Trước đó còn muốn xếp hàng. Hiện tại cả ngày chụp đều là hắn hí. Theo sớm chụp tới muộn. Theo muộn chụp tới sớm. Mấy ngày thời gian phương cảnh đem nửa tháng phần diễn đều chụp xong. Vốn là cái cuối cùng đóng máy. Hiện tại hắn so vương kính tung còn trước tiên đóng máy. Tiết ma, siêu nữ đào thải hiện trường. Đi qua ba bốn vòng tuyển chọn. Địa khu thi đấu đi vào hồi cuối. Quá này vòng sẽ bài suốt các nơi khu trước mười. Này đó người tháng sau đi tương nam truyền hình tham gia tổng quyết tái Đài bên trên Lâm Thu Nguyệt cùng phương hồi các hát phương cảnh một ca khúc Mấy cách ban giám khảo tán thưởng có thừa Mắt thấy là phải thông qua Ngồi trung gian một vị ban giám khảo lại toàn bộ hành trình nhếu mày Mấy phút đồng hồ sau 16 vị tuyển thủ đứng lên đài Chỉ đợi ban giám khảo tuyên bố Vậy các nàng trong đó ba người liền xét là ma đô thi đấu khu trước 10 ca sĩ. Cầm bút nhẹ nhàng gõ đầu. Lưu Duy không có điểm bình. Mà là đối với trung gian một cái cô bé nói. Người gọi Phương hồi hát người khác ca có bản quyền sao thẳng cấp lồng ngực. Phương hồi lẽ thẳng khí hùng. Mặt không đỏ tim không đập. Đương nhiên quay đầu nhìn về phía một cách khác ban giám khảo Vương Cường. Lưu Duy đưa đi dò hỏi ánh mắt. Làm tương nam truyền hình ký kết nghệ nhân Ma đô địa khu trận chung kết Phía trên phái nàng cách này hạng hai nghệ nhân tới bên này cũng coi là coi trọng Trước đó thi đấu tình huống nàng cũng không biết Liên tiếp hai nữ hài hát phương cảnh ca ngược lại là gây nên nàng chú ý Người khác không biết nàng còn không biết sao Nếu muốn ở đài bên trên hát một bài danh ca Không có hơn 10 vạn căn bản mua không dưới bản quyền Nhưng tư liệu biểu hiện hai nàng này hài đều là gia đình bình thường Sau lưng cũng không có quản lý công ty ghi kết Từ đâu tới tiền lớn nhất khả năng chính là nói láo Khủ khổ Vương Cường ho nhẹ, nhỏ giọng nói Yên tâm đi, nàng hát ca không có vấn đề Mua bản quyền Lưu Duy nghi hoặc Không nói gì, Vương Cường lắc đầu Vậy làm sao nói không có vấn đề Lưu Duy có chút nổi giận Giận cười nói Còn có Ta xem cái này nữ hài hát rất bình thường. Là thế nào một đường thông suốt đi đến hiện tại. Thật rất hiếu kỳ. Cái kia gọi Lâm Thu Nguyệt coi như xong. Mặc dù hát đến qua loa. Nhưng ngoại hình đẹp mắt. Vì ra tinh tiết một tổ cứng ép thu lưu có thể lý giải. Nhưng cái này gọi phương hồi ngón giọng rõ ràng chính là không có học qua. Tùy tiện một cái học viện âm nhạc sinh viên năm nhất đều so với nàng tốt. Giày cũng không phải khuyên quốc khuyên thành. Mấu chốt gia đình điều kiện thực bình thường. Cha mẹ ly dị. Cùng ca ca trụ. liền điều kiện này cũng không phải nhân vật có tiền a Tiết mục tổ con mắt là không tốt sao không thể treo vào Lưu Duy. Vương Cường thấp giọng hàm hồ nói. Nàng ca ca là phương cảnh. Lưu Duy kinh ngạc. Phương cảnh mỗi mỗi sao lại tới đây muốn suốt đảo sao. Rất không có khả năng a Vương Cường cười khổ, đây cũng là vì cái gì nàng không có lấy ra tra huyện chứng minh còn có thể ca hát nguyên. Nhân! Phương cảnh chúng ta không thể treo vào. Hắn mỗi mỗi tới có thể không nể mặt mũi sao lại một cách cũng là cân nhắc đến phương cảnh lực ảnh hưởng. Hắn mỗi mỗi tới tham gia tiết mục. Hậu kỳ tuôn ra tin tức này khả năng hấp dẫn không ít chủ đề. Đến lúc đó tùy tiện cho cái bảy tám danh lại đào thải cũng coi là cho phương cảnh mặt mũi tất cả mọi người tốt. Phương cảnh mũi muội không có khả năng gia nhập tương nam truyền hình. Đây là đại gia lòng biết rõ chuyện. Nhưng tới đều tới. Như vậy lớn dưa không lưu lại quá đáng tiếc. Một cái thứ tự mà thôi. Còn không phải chuyện một câu nói. Nhìn kỹ một chút phương hồi khuôn mặt. Lưu duy âm thầm cùng phương cảnh so sánh. Là có điểm giống Nhưng nghĩ như thế nào đều có chút không thể tưởng tượng nổi Phương cảnh là cái gì tính tình nàng rõ ràng Đại nam tử chủ nghĩa cứng nhắc cực kỳ Nội tâm không đồng ý nữ hài hốn ngành giải trí Chớ đừng nói chi là người trong nhà Có thể xác định sao có thể vương cường gật đầu Mặc dù nàng không nói ra phương cảnh tên Nhưng tiết mục tổ cha một cách liền biết Thẻ căn cước thượng viết đâu rồi Trước kia cái này cô nương còn tham gia qua biến hình ký. Trong đài nắm chắc. Phương hồi lúc ghi tên chưa từng nói phương cảnh tên. Cho là chính mình bảo hộ rất tốt. Nhưng nàng không biết là mỗi cách tham gia tương nam truyền hình tiết mục người trong đài đều có ghi chấp. Tên ghi vào máy tính một khắc này nàng liền bại lộ. Nhà bên trong cái gì tình huống tiết mục tổ nhất thanh nhị sở. Sở dĩ dấu riêng không nói cũng là suy đoán này cô nương là tự mình báo danh. Phương cảnh căn bản không biết. Không phải thượng đầu sớm tiếp vào phương cảnh chiếu cố điện thoại. Bất quá đáp phương hồi không muốn nói. Vậy bọn hắn cũng giả bộ như không biết. Chờ đến tổng quyết tái lại tuôn ra tới hấp dẫn nhất ba lưu lượng. Đem người một nhà phủng đi lên. Cho nàng cách bảy tám danh xem như bàn giao. Phương Cảnh biết sao lưu duy lần nữa hỏi. Thấy Vương Cường không nói lời nào. Nàng nháy mắt bên trong đã hiểu. Trong đó sáo lộ cũng có thể đoán ra đại khái. Các ngươi thật làm ra được. Hậu kỳ sắp xếp người dấm hắn mỗi mỗi thượng vị. Không sợ hắn gây phiền phức cho các ngươi chính nàng tới. Chúng ta giải quyết việc chung sợ cái gì Vương Cường biếu môi không thèm để ý. Lại nói cũng không phải không cho đền bù. Đến lúc đó sẽ phía trước mười bên trong cho một cái danh ngạch. Có câu nói vương cường không nói. Phương cảnh không dễ chọc không giả. Nhưng tương nam truyền hình còn kém nam cảnh lợi hại hơn nữa cũng không đến được cứng sắn một cái cấp tỉnh đại truyền hình tình trạng. Hơn nữa cái này đại truyền hình vẫn là trong nước số một số hai đại đài. Đây cũng là bọn họ không có sợ hãi nguyên nhân. Kết quả cuối cùng kém cỏi nhất chính là phương cảnh ngậm bồ hòn. Việc này các ngươi làm đi, ta mặc kệ Lưu Duy rời tiệc, không tham gia việc này hiển nhiên là không nghĩ nằm nổi Nếu là không biết phương cảnh vậy thì thôi Phương cảnh hậu kỳ tìm phiền toái cũng là tìm trong đài Nhưng nàng cùng phương cảnh nhận biết mấy năm Hai người vẫn là bằng hữu Vì chuyện này khó tránh khỏi ảnh hưởng cảm tình Lưu Duy đi cũng không ảnh hưởng thi đấu kết quả. Vương Cường tiếp nhận nàng vị trí tuyên bố ship hạng. Khổ khổ Lưu lão sư có việc đi trước. Kế tiếp từ ta tuyên bố tấn cấp ship hạng. Người thứ nhất Phương Hồi. Chúc mừng ngươi. Người thứ hai tầng. Phá băng đoàn làm phim phần diễn đóng máy. Phương Cảnh đặt trước xong đi lập hải âm nhạc trường trung học phụ thuộc vé máy bay. Còn chưa lên máy bay liền tiếp vào Lưu Duy điện thoại. Nói phương hồi tham gia siêu nữ chuyện Đem quay chụp thiểm quang thiếu nữ chuyện để một bên Phương cảnh vội vàng sửa phiếu trở về ma đô Không có gọi điện thoại Hắn biết này phương hồi tính tình Thực mướng mình Càng là mắng nàng càng là ngược lại Làm không tốt hoàn toàn ngược lại nha đầu này lá gan không phải bình thường đại Dám gạt chính mình báo danh Nếu là lưu duy điện thoại Chỉ sợ đến tổng quyết tái ta cũng không biết. Bên cạnh, ngô dai dai cũng nghe đến nội dung điện thoại. An vùi. Tiểu hài tử Mi Ngươi cũng đừng quá tức giận. Nói gió liền tốt. Phương cảnh nâng chán. Đáy lòng phức tạp. Ngành giải trí là dạng gì hắn có thể không biết sao nữ hài tử trừ phi bối cảnh mạnh. Ai chưa ăn qua chút thiệt thòi trước đó ngô kinh tại trường hợp công khai nói nữ hài không thích hợp hốn cái này vòng bị dân mạng mắng. Kỳ thật phương cảnh là tán đồng hắn nói. Không có tài nguyên không có bối cảnh muốn ra mặt quá khó. Hoặc là vào chỗ chết nấu. Nấu cách mười năm tám năm. Hoặc là bán một vài thứ đổi lấy tiền đồ. Sợi cỏ quật khởi chính là một chuyện cười. Ngành giải trí như vậy đại. Ra mấy cái vương bảo cường vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 28 chương 524 ngã bài Thu Nguyệt. Này không nghĩ tới hai chúng ta thế mà song song tấn cấp. Một hồi không thể về ăn cơm được. Để ăn mừng thuận lợi tấn cấp. Cùng đi ăn bữa ngon. Tốt lâm Thu Nguyệt cười nói. Vừa mới nhờ có ngươi. May mắn ban giám khảo không có hỏi ta bản quyền chuyện. Không phải cũng không biết như thế nào mở miệng. Không có việc gì. chúng ta ai cũng ai à. Ngươi liền nói ta để ngươi hát. Hơn nữa bọn họ tiết mục tổ giống như cũng không có hỏi qua. Xem ra trước đó lo lắng đều là dư thừa. Nhắc tới bản quyền. Phương hồi còn có chút lòng còn sợ hãi. Tiết mục tổ nếu như muốn nàng cung cấp bản quyền chứng minh nàng thật đúng là không bỏ ra nổi đến. Kinh đồng phương cảnh càng không quả ngon để ăn. Kỳ thật từ đầu đến cuối nàng đều không có cân nhắc qua bản quyền chuyện. Coi là chỉ là chơi đùa. Hải tuyển một hai trận sẽ phải về nhà cách loại này. Căn bản không đến được mua bản quyền ca hát cách loại này cấp độ. Không nghĩ tới vận khí không phải bình thường tốt. Thế mà liên tục tấn cấp. Trước mấy ngày khai thông Weibo. Hiện tại cũng có hơn hai vạn phấn ti. Mỗi ngày rất nhiều người cho nàng nhắn lại. Tìm một nhà hàng. Hai người ăn vào hơn 8 giờ tối về nhà. Cửa ra vào. Một bóng người đưa lưng về phía các nàng dựa vào tường đứng. Tinh hồng tàn thuốc lói lên lói lên. Đáy lòng máy động. Phương hồi có chút sợ hãi. Bắt lấy Lâm thu Nguyệt tay. Thấp giọng nói. Cẩn thận một chút. Sự tình không đúng báo cảnh sát. Khổ khổ Lâm thu Nguyệt lớn tiếng ho khan. Sắc mặt mỏi mệt Phương cảnh quay đầu. Thuốc lá dập tắt ném vào hành lang thùng rác. Nhìn về phía hai người thảm nhiên nói. Mở cửa đi. Chờ các ngươi rất lâu. Cả ngươi như thế nào đứng này đến rồi cũng không gọi điện thoại. Ta về sớm một chút. Điện thoại không có điện đợi lâu một hồi. Các ngươi ăn sao mới vừa ăn xong. Phương hồi vừa mở cửa một bên nói. Ngươi không ăn đồ vật đi. Phòng bếp có đồ ăn. Hâm lại một chút cho ngươi thấu hợp đi. Lâm Thu Nguyệt khói miệng giật một cái. Giữa chưa đồ ăn là các nàng ăn thừa. Phương hồi thế mà cho nàng ca ăn. Ăn đến quen sao mặc dù đồ ăn đều là sạch sẽ. Nhưng Phương cảnh cách này đại minh tinh thứ gì chưa ăn qua. Làm hắn ăn đồ ăn thừa cơm thừa không được dơ chân tốt ra ngoài ý định. Phương cảnh gật đầu. Đổi giày. Ba người vào nhà. Phương cảnh đầu bên trong suy nghĩ ngàn vạn. Cảm xúc không cao không thế nào nói chuyện. Lâm Thu Nguyệt không biết vì cái gì. Cảm giác ẩm ầm có chút bất an. Gặp mặt liền tổn hải phương cảnh ngược lại tương đối hóa ái. Ngoài miệng mắng chửi người nhưng có thể cảm giác được là tài quan tâm người. Không nói một lời trầm mặt sáng vẻ làm cho người ta sợ hãi. Cả? Người có chuyện gì không liền Lâm Thu Nguyệt đều cảm giác được không tầm thường. Chớ đừng nói chi là chung một mái nhà sinh hoạt hơn mười năm phương hồi. ngẩng đầu. Phương Cảnh cười lớn. Không có chuyện thì không thể tới thăm ngươi đúng à ngươi lúc không có chuyện gì làm liền không tìm đến ta. Phương Cảnh. Là ta sơ sẩy. Về sau ta thường xuyên đến được rồi. Học tập thế nào học kỳ kế liền cao tam. Tông khóa đừng giảm bớt. Nói tới học tập. Phương hồi tự ngạo. Đây là nàng hiện tại duy nhất có thể cùng phương cảnh khoe khoang vốn liếng. Ta thành tích rất tốt. Lớp trước năm. Gần nhất Thu Nguyệt đều không có ta thi cao. Đúng lâm Thu Nguyệt hít mắt cười nói. Tháng trước Nguyệt dựa vào phương hồi đã vượt qua của ta thứ tự. Hiện tại ta còn phải cùng với nàng học tập đâu. Phải không nhìn không ra thi đại học hảo hảo khảo. Khảo cách đại học tốt. Đến lúc đó ta tưởng thưởng cho ngươi. Rồi ngươi muốn cái gì đều cho ngươi. Thu Nguyệt cũng có thật phương hồi mắt hạnh chừng chừng. Ta kia cấp cho xe thể thao ngươi cũng cho cho phương cảnh gật đầu. Không phải liền là một chiếc xe sao. Chỉ cần ngươi thi lên đại học. Không cho phép đổi ý ta nhớ lời của ngươi. Trước đó Dương Nịnh còn nói đại học mua cho nàng xe. Nhưng không nói gì xe. Phương cảnh bên này đáp ứng xe thể thao không thể tốt hơn. Phương hồi đã có thể nghĩ đến lái xe ở sân trường hóng mát tràng cảnh. Phương cảnh nhìn về phía đi phòng biết bận rộn Lâm Thu Nguyệt. Cao giọng nói. Thu Nguyệt. Ngươi thì đại học muốn cái gì lễ vật tuyệt đối đừng khách khí. Đúng tuyệt đối đừng cùng ta ca khách khí. Hắn khó được hào phóng một lần. Ta ta cũng không muốn rồi cảm ơn Phương cảnh ca. Lâm Thu Nguyệt đem đồ ăn nhiệt hảo bưng lên bàn. Phương hồi hỗ trợ cầm phó bát đũa cùng xới cơm Muốn Cùng phương hồi ở cùng một chỗ Mỗi ngày làm phiền ngươi chiếu cố nàng ta cũng thật không không biết xấu hổ Nếu như không phải ngươi Nàng không chừng cho ta ra loạn gì Không cần không cần đây đều là phải làm Lâm thu nguyệt có chút ngượng ngùng Phương cảnh đối nàng không tệ Mặc dù không thường thường đến Nhưng mỗi lần gửi lễ vật cho Phương hồi cho tới bây giờ không ít nàng một phần. Lần trước làm nàng có việc đâm thọc. Nhưng nàng cho tới bây giờ không có đánh. Hắn cũng không nói cái gì. Không nói chuyện. Phương cảnh đoan khởi bát ăn cơm. Liếc nhìn. Ba cách đồ ăn. Nhìn ra đều là chính mình làm. Không có điểm giao hàng. Lấy Phương hồi chủ nghệ rõ ràng không làm được. Chỉ có thể là lâm thu nguyệt làm. Phương Cảnh không nói lời nào. Bầu không khí một chút trở nên lạnh. Trong lòng có giữ Phương hồi cùng Lâm Thu Nguyệt cũng không dám mở miệng lung tung. Trên bàn cơm chỉ nghe thấy bẹp bẹp thanh. Ăn ăn, Phương Cảnh đột nhiên mở miệng Thu Nguyệt về sau có tính toán gì đối với chọn đại học chuyên nghiệp thấy thế? Nào ha, tạm thời không có. Như vậy sao được học kỳ sau cao tam. Mùa hè sang năm liền thi tốt nghiệp trung học. Có một số việc cũng nên cân nhắc Loại đại sự này hẳn là tìm ngươi cha mẹ thương lượng một chút Nghĩ kỹ ngành nào nói với ta Học phí đại học ta giúp ngươi ra Cho là ngươi giúp ta chiếu cố phương hồi Không không không thật không cần Lâm Thu Nguyệt vội vàng khoát tay thốt ra Ta hiện tại không có học đại học ý nghĩ Cái gì ngươi không hơn đại học phương hồi kinh ngạc Đột nhiên nghĩ đến cái gì Bất khả tư nghị nói Ngươi sẽ không phải U Vinh Quy... Quy Mơ Gật đầu Lâm Thu Nguyệt đối với Phương Cảnh nói Ta báo danh siêu nữ Đã tấn cấp Có thể muốn đi tương nam truyền hình bên kia tham gia cả nước tổng quyết tái Phương Hồi cũng báo danh Bất quá nàng chỉ là chơi đùa Qua mấy ngày muốn về trường học Phương Cảnh ca ngươi đừng trách nàng Phương Cảnh làm việc bề bộn nhiều việc Như Phương hồi nói Không có việc gì cơ bản không đến bên này Hôm nay đột nhiên đến khẳng định là có chuyện A Liên tưởng đến trên bàn cơm lời nói Chắc là biết các nàng tham gia siêu nữ Dù sao đều biết cất giấu không cần phải thẳng thắn một chút ngược lại sẽ không để cho người phản cảm Thu Nguyệt Không phải Chúng ta không phải đang nói chỉ là chơi đùa sao làm minh tinh có cái gì tốt. Một năm về nhà đợi không được hai tuần lễ. Mỗi người trong nhà thời gian đều không có. Ngươi thành tích như vậy tốt. Tương lai nhất định có thể khảo cách đại học tốt. Ta ca giúp ngươi ra học phí. Hai ta đọc một trường học. trầm mặt một hồi. Lâm Thu Nguyệt nhìn về phía phương hồi cười khổ nói. Đúng. Bằng vào ta thành tích đọc sách đúng là một đầu đường ra 5 6 năm sau khả năng có một phần thể diện làm việc Nhưng 30 tuổi phía trước có thể mua nhà kia là thắp nhang cầu nguyện Giống như ngươi này căn hộ Ta không ăn không uống hay 30 năm mới mua được Ấn bốc nói đoán chừng phải cung cấp đến già Không cùng ngươi nói Có người muốn ký kết ta Ký kết phí 30 vạn Tiến vào cả nước tổng quyết tái trước 10 ký kết phí trăm vạn. Ta chỉ là gia đình bình thường. Con buôn cũng được. Tham mộ vư vinh cũng tốt. Loại điều kiện này ta không cách nào cự tuyệt. Nhưng là, nhưng là. Phương hồi muốn phản bác, nhưng không biết nói thế nào. Phương cảnh thở dài. Đối với Phương hồi nói. Tại ngươi muốn phê bình người khác thời điểm. Chính mình trước hết nghĩ nghĩ. Không phải tất cả mọi người đều có ngươi như vậy suốt thân cùng gia đình. Ngươi hẳn là tôn trọng nàng lựa chọn. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 28 chương 525 khuyên giải. tiền đồ hắc án lâm thu nguyệt cái gì tâm lý phương cảnh có thể hiểu được. Tiến lên một bước chính là mấy chục vạn tới sổ. Tương lai có lẽ sẽ có mấy trăm vạn mấy ngàn vạn. Nếu là đọc sách nói một bước một cái dấu chân, nàng cả một đời đều không kiếm được như vậy nhiều tiền Phương hồi ngữ khí trầm thấp Thu Nguyệt Chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào không cùng ta nói theo hải tuyển một đường đến hiện tại Lâm Thu Nguyệt chưa từng có cùng nàng lộ ra nửa điểm liên quan tới ký kết cùng bỏ học chuyện Thua thiệt nàng còn ngây ngốc coi là hai người qua một thời gian ngắn sẽ trở lại trường học Thật xin lỗi Là ta không đúng Ta cũng là trong khoảng thời gian này mới quyết định. Ngươi còn nhớ rõ hai chúng ta lúc ghi tên cái kia người đại diện từ chân thực sao. Ta vẫn luôn giữ lại nàng danh thiếp. Không dám nhìn phương hồi con mắt. Lâm Thu Nguyệt trầm giọng nói. Trở về sau ta tại trên mạng điều tra công ty các nàng. Là thật. Không phải lừa đảo. Mấy ngày nay ta đều có liên hệ nàng. Cũng là nàng nói cho ta mấy chục vạn ký kết phí. Từ chân thực công ty kia kêu cái gì phương cảnh buông xuống bát. Chân thành nói. Các nàng có muốn ký kết phương hồi ý nghĩ sao báo tên công ty. Lâm Thu Nguyệt gật đầu. Các nàng muốn ký hai người. Bao quát phương hồi cùng nhau. Bất quá ta biết phương hồi sẽ không đi. Cho nên thay nàng cự tuyệt. Mặt khác phương cảnh ca. Ta cũng phải giải thích với ngươi. Lần này ta ở trong trận đấu hát ca là ngươi. Không có đi qua các ngươi công ty phê chuẩn Nếu như phải bồi thường tiền ta sẽ bồi Chỉ là hiện tại không có tiền Có thể muốn về sau mới còn được Bất quá ta có thể đánh phiếu nợ Sẽ không quyệt nợ Ngươi nói cái gì đó phương hồi chừng nàng một chút Nhìn về phía phương cảnh nói Là ta làm nàng hát Không chỉ là nàng Ta cũng hát ngươi cả Dù sao chúng ta không có tiền Ngươi muốn cáo liền ta cùng nhau cáo. Gặp được như vậy một cách lưu manh. Phương Cảnh dở khóc sở cười. Không nói muốn các ngươi bồi. Hát liền hát đi. Ta cũng không ít khối thịt. Lấy điện thoại di động ra. Phương Cảnh gọi điện thoại cho Ngô Sai Sai. Làm nàng tra một chút Lâm Thu Nguyệt nói nhà nào quản lý công ty. Ca, ngươi không phải nói điện thoại không có điện. Ngậm miệng a. Không phải nói ngươi cha được rồi kết quả phát cho ta Lông mày nhíu lại Phương cảnh bất thiện nhìn về phía phương hồi Ngươi lặng lẽ đi báo danh như thế nào không cùng ta nói đặt vào hảo hảo sách không đọc nghĩ ra nói Nhà bên trong thiếu tiền không phải Ta chính là đi chơi Không nghĩ ra nói Ta cái này cậu gặm cuống họng có thể hay không ca hát ngươi còn không biết sao ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất Phương Cảnh nhìn một chút lâm thô nguyệt. Ngươi cũng đừng vội ký kết. Ta giúp ngươi hỏi công ty. Hiểu rõ rõ ràng sau lại ký không muộn. Hiện tại hiệp ước rất đen. Ở bên kia không có nhân mạch nói cũng đừng ký. Vì mấy chục vạn đem chính mình cả đời góp đi vào không đáng. Hiện tại giá thị trường Phương Cảnh ít nhiều biết một chút. Bình thường tân nhân luyện tập sinh hiệp ước đều là 7 năm cất bước. Quản ngươi có hay không danh khí? Phí bồi thường vi phạm hợp đồng 5-600 vạn. Chờ ngươi kiếm tiền muốn giải ước thời điểm lại đến cách đóng gói phí. Huấn luyện phí. Một bộ xuống tới lại là 4-500 vạn. Muốn đi kiếm bao nhiêu toàn phun ra lại nói. Ta ca nói đúng. Phương hồi phụ hỏa nói. Hôm nào ta giúp ngươi tìm luật sư cùng đi. Hợp đồng không đúng chúng ta không ký. Phương cảnh bạch nhãn. Cái gì cũng đều không hiểu cũng đừng tham gia được không Mang luật sư quản cây sắm dùng Cũng không phải là hàng hiệu nghệ nhân có thể có kè mặt cả Hiệp ước chính là kia phần hiệp ước Tân nhân nào có có kè mặt cả quyền lợi Muốn nổi danh nghĩ muốn tiền liền phải ký Không phải người ta cầu ngươi Là ngươi có việc cầu người Dù sao tân nhân hiệp ước không hữu hảo là khẳng định Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý Một khi ký kết, tương lai mười năm ngươi đều sẽ bị buộc chặt tại cách này ngành sản xuất. Có thể hốn xuất đầu kia là chuyện tốt. Hốn không ra chính là lãng phí mười năm thanh xuân. Ta đi, đây cũng quá đen. Phương hồi lôi kéo phương cảnh tay khẩn cầu nói. Cả, nếu không làm Thu Nguyệt đi các ngươi công ty. Ngươi hẳn là sẽ không nhìn ép người A lâm Thu Nguyệt mặt tái nhợt thượng đôi mắt sáng lên. Vừa mới nghe Phương Cảnh vừa nói như thế nàng đáy lòng xác thực phát lạnh. Nếu như có thể đi Nam Cảnh nói kia không còn gì tốt hơn. Dựa vào Phương hồi đường dây này. Không nói chiếu cố. Chí ít không ai khi dễ nàng. Cũng sẽ không bị hố. chúng ta công ty không khai người mới. Phương Cảnh một câu cắt đứt hai người hy vọng. Hơn nữa Nam Cảnh là truyền hình điện ảnh công ty. Chủ đánh vốn là tại truyền hình điện ảnh khối này. Đĩa nhạc nghiệp vụ không quen. Nói ra các ngươi cũng đừng tức giận. Học sinh cấp 3 công ty là không muốn. Thấp nhất cũng là truyền hình điện ảnh học viện tốt nghiệp. Ngươi đây là kỳ thị, trần trụi kỳ thị. Phương hồi vỗ bàn một cách tức giận nói. Ai nói chỉ có sinh viên mới có thể ra đầu. Thu Nguyệt nàng mặc dù cao trung. Nhưng ngoại hình điều kiện cùng tiếng nói rất tốt. Thình lình giật mình, Phương Cảnh sạm mặt lại, nói chuyện liền hảo hảo nói, chụp cái gì cách bàn. Ta, ta đây không phải biểu đạt tình cảm sao, có còn hay không là các ngươi công ty làm kỳ thị. Không phải chúng ta công ty kỳ thị, là thị trường kỳ thị. Thở dài. Phương Cảnh đối với hai người nói. Học sinh cấp ba hốn ngành giải trí. Điểm ấy trình độ ngươi trừ phi là muốn bị phun chết. Không đỏ vậy thì thôi. Đỏ lên lúc sau đây chính là đối thủ công kích ngươi lý do Không phải các ngươi coi là những cái đó ngôi sao nhỏ tuổi xuất đảo tuổi trẻ minh tinh Vì cái gì đến 18 tuổi còn muốn đi đọc điện ảnh hoặc là học viện âm nhạc lấy bọn họ danh tiếng Trường học lão sư đều không nhất định có bọn họ hỏa Biểu diễn phương diện cũng không nhắc lại Tại tu đi ô ngâm vài chục năm có thể kém đến đến nơi đâu điện ảnh học viện 4 năm Bình thường ngoại trừ năm thứ nhất không thể tiếp hí. Năm hai liền có thể chạy tu đi ô. Trường học mạnh kệ Những cái đó ngôi sao nhỏ tuổi xuất đảo vài chục năm. Thật là kém này một năm thời gian học tập phương cảnh nói chủ yếu là nói cho Lâm Thu Nguyệt nghe. Làm nàng tiêu hóa một hồi. Mấy phút đồng hồ sau tiếp tục nói. Người về sau cầm một cái tốt nghiệp trung học sách đi xuất đảo. Ngươi cảm thấy có thể hỗn đến mức nào thấy Phương Hồi muốn mở răng Phương cảnh trước tiên ngăn chặn miệng của nàng Ngươi đừng bắt ta nói chuyện Ngươi cho rằng trên mạng không ai nói ta đó là bởi vì ta có đoàn đội có thể quan hệ xã hội xóa bình Lâm Thu Nguyệt có hơn trăm người đoàn đội giúp nàng quan hệ xã hội sao ta Ngươi cái gì ngươi Không phản đối a vừa lau mặt bên trên nước bọt Phương Hồi nói Nói không lãi ngươi Ngươi có ăn hay không? Không ăn ta thu thu đi lâm thu nguyệt vẫn luôn tại trầm tư không nói chuyện. Vốn dĩ thật vui vẻ chuyện. Bị phương cảnh một trận nói xuống tất cả đều là hố. tiền đồ hắc ám. Cầm trang giấy lau miệng. Phương cảnh thuận miệng nói. Phương hồi. Siêu nữ bên kia cho ta đem thi đấu lui về là tốt tốt hơn khóa. Về phần thu nguyệt. Chính ngươi nhìn làm đi. Không được ta đều tấn cấp. Phương hồi không làm. Phồng lên miệng nói. Ngươi biết ta đi đến hôm nay khó khăn thế nào sao liền không thể làm ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh tranh tài song liếc qua. Phương cảnh thản nhiên nói. Khó khăn thế nào ngươi cho rằng chính mình thông tin cá nhân bảo hộ rất tốt. Nhân ra không biết ta là ngươi ca đương nhiên. Ta lại chưa nói qua bọn họ làm sao biết. Đi đến hôm nay ta là dựa vào thực lực. Thấy nàng này phó thần khí bộ dáng. Phương Cảnh cười. Vậy ngươi cho là ta là thế nào biết ngươi tham gia trận đấu trên mạng nhìn thấy đấy chứ? Mặc dù hải tuyển không phải cái gì quan trọng giải thi đấu. Nhưng internet bên trên vẫn là có thể lục xoát. Phương hồi tưởng rằng nam cảnh người tại trên mạng thấy được nàng đem chuyện thông gió cho Phương Cảnh. Cái giám ban giám khảo điện thoại đều đánh ta trên điện thoại di động. Ngươi cũng biết chính mình là cầu gắm cuống họng. Có thể một đường tấn cấp liền không có qua tại sao không vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 28 chương 526 hỗ trợ chỉ vào phương hồi đầu. Phương cảnh nhất đốn nước bọt bay đầy trời. Vừa buồn cười lại có chút tức giận. Này cô nương bình thường thật cơ trí. Gặp được loại này sự tình như vậy lâu khinh suốt. Nhắc tới một hồi. Phương cảnh cũng coi như bớt giận. Cũng thí. Cuối cùng vẫn là cái không có ra xã hội học sinh cấp 3. Không có kinh nghiệm xã hội. Làm sao lại là tương nam truyền hình đối thủ. Cả. Ngươi không phải quá lo lắng phương hồi vẫn có chút không tin. Thấp giọng nói. Kỳ thật ta cảm thấy chính mình hát đến còn có thể. Coi như ngươi nói là sự thật. Nhưng cũng không thể loại bỏ tiết một tổ có công chính người. Có lẽ nhân ra là thật cảm thấy ta hát thật tốt đâu. Phúc khủ khủ khủ khủ. Cổ họng nói làm phương cảnh mới vừa uống hết một ngụm nước, nghe nói như thế trực tiếp phun ra ngoài. Ngươi thật là cảm tưởng hát đến không tồi tới tới tới. Giống hai cuốn họng ta nghe một chút. Ta còn không có phát hiện ngươi có này thiên phú. Đúng rồi. Biết phủ sao sắc mặt đỏ lên. Phương hồi rất muốn cho người trước mắt này một quyền. Ai nói không biết phổ liền không thể ca hát dù sao ta đã tấn cấp. Liền muốn đi. Không được đi liền muốn đi ngươi không đi học bây giờ còn chưa nghỉ cấp 3 khai giảng sớm. Ngươi sẽ vứt xuống rất nhiều chương trình học. Phương hồi, ngươi nếu không vẫn là nghe ngươi ca a Lâm Thu Nguyệt cũng ở một bên khuyên bảo. Vừa mới nghe xong phương cảnh lời nói. Nàng cũng cảm thấy chính mình có chút lỗ mãng. Nhưng việc đã đến nước này. Nàng còn có ý định chính mình đi ra ngoài sông sáo Mười năm thanh xuân đổi một khi phú quý Đánh cược nổi Không có việc gì Trường học chương trình học đều lên đến không sai biệt lắm Qua mấy ngày nghỉ hè cũng phải tha giả Khai rằng không có gì hơn là vô cùng vô tận làm luyện tập đề tài Ta sẽ không rơi xuống công khóa Hơn nữa ta cũng không thích xoát đề tài Ngay trước phương cảnh mặt nói lời này Phương hồi vẫn là nâng lên rất lớn dũng khí. Nói xong còn vụng trộm liếc nhìn Phương Cảnh. Nàng đã làm tốt đón đỡ chuẩn bị. Thực sự không được liền chiến thuật rút lui nhưng Phương Cảnh phản phất không có nửa điểm phản ứng. Cầm điện thoại không biết nhìn cái gì. Lát nữa mới thản nhiên nói. Không. Ngươi yêu thích ta không thích. Ngươi yêu thích Phương Cảnh cười tủm tỉm nói. Ngươi xem một chút những cái đó đề tài. Nhiều đáng yêu. Ngươi mỗi ngày ngâm tại tri thức hải dương không vui vẻ sao học tập Để ngươi vui vẻ Gia giáo ta làm cho người ta liên hệ Một ít là năm ngoái mới vừa thi được trọng điểm đại học học sinh Một ít là kim bài lão sư Qua mấy ngày các nàng liền đến Cố lên Ta xem trọng ngươi Phương Cảnh Ngươi quá phận A Phương hồi sắc mặt lạnh lẽo Vỗ bàn nói Mỗi ngày buộc ta coi như xong còn tìm ra giáo một ít một ít là bao nhiêu ngươi không phải nói tùy tiện ta học cái gì sao về sau cũng sẽ an bài cho ta hảo đường lui ngươi đều nói kia là trước kia trước kia ta hồ đồ a phương cảnh vô cùng đau đớn nói hiện tại ta nghĩ thông suốt đây đều là ta tiền dựa vào cái gì cho ngươi à thừa dịp qua mấy ngày nghỉ ngươi khóa ngoại thời gian nhanh đi tìm kiêm chức đi Ta muốn đoạn ngươi tiền sinh hoạt. Không nghĩ đọc cũng coi như. Ta tiết kiệm một chút tiền. Bất quá phòng này ngươi vẫn là dọn ra ngoài đi. Tìm điện tử nhà máy một tháng ba bốn ngàn cũng đủ nuôi sống chính mình. Ngươi thật mặc kể ta rồi phương hồi dây sợ, nước mắt rưng rưng. Nàng ăn xong khổ. Khi còn nhỏ bị bỏ đói kém chút không có đói phun. Đằng sau sơ chung đi nhà hàng đánh qua công. Rất mệt mỏi. So với trước đây Hiện tại nhập tử quả thực chính là thiên đường Nghiêm chỉnh mà nói Từ nhỏ đến lớn đều là phương cảnh tại nuôi nàng Phương cảnh một khi rút vốn Kia nàng thật là một đêm trở lại trước giải phóng Học kỳ kế cao học phí liền chưa đóng nổi Ai bảo ngươi đi tham gia tuyển tú tiết mục Bưng nước Nhưng nhìn nàng đồng giảng Phương cảnh rất bình tĩnh Còn liên tiếp cùng ta vỗ bàn lập trời ngươi Ha ha ha phương hồi giới cười Ta không muốn đi Chính là cảm thấy mới mẻ Bây giờ suy nghĩ một chút cũng có ý tứ gì Thu Nguyệt Bảo trọng Ta tải trước máy truyền hình cho ngươi cố lên cảm ơn Lâm Thu Nguyệt cười yếu ớt. Nàng cũng không muốn bởi vì chính mình sự tình làm này hai huynh muội nháo bẻ Phương hồi kiên trì muốn đi rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì theo nàng Phương Cảnh đưa di động phóng tới Lâm Thu Nguyệt trước mặt Ngươi nhà nào công ty tân nhân hiệp ước ta tìm tới cho ngươi Xem một chút đi Ăn một bữa cơm công phu Ngô dai dai đã cầm tới Lâm Thu Nguyệt mục đích ký kết công ty tân nhân hợp đồng Tốc độ cũng không chậm Đa tạ Như Phương Cảnh nói Hiệp ước kỳ thật đối nàng không phải rất quan trọng Nhiều nhất là một cách tham khảo Coi như lại hố Nàng còn có cùng nhân gia đàm phán tư cách thấy Lâm Thu Nguyệt một chuyến một chuyến nhìn sang Phương Cảnh cười nói Hơn mười mấy trang hợp đồng Điều khoản trên trăm đầu Ngươi làm sao có thể thấy xong Hơn nữa ngươi cũng không phải luật học chuyên nghiệp Cho dù có hố cũng không phát hiện được Ta nói thẳng Loại này hiệp ước không có một cách không có hố Ngươi ký hợp đồng liền bị trói tại người khác công ty Tương lai 7-8 năm đi không được. Muốn đi hoặc là trái với điều ước nói không có mấy trăm vạn cũng đừng nghĩ. Lo lắng. Lâm Thu Nguyệt ngẩn đầu. Đưa ánh mắt đặt tại phương cảnh trên người. 7-8 năm nàng không quan tâm. Chính là mấy trăm vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng nghe có chút giọt người. Này hành thực tàn khốc, không có quan hệ bối cảnh có thể đem ngươi nấu chết. Phương cảnh thở dài lắc đầu. Nhìn xem phương hồi ngươi sẽ biết. Rõ ràng nát như vậy ngón giọng còn có thể tấn cấp. Nước sâu bao nhiêu nếu như ta không ngăn cản. Nàng một đường đến trước mười đều là khả năng. Nhưng những người khác lại không được. Cho dù là chuyên nghiệp xuất thân. Đạo lý trong đó ngươi thảo A-ca. Ngươi đến giúp đỡ Thô Nguyệt. Bắt lấy phương cảnh tay. Phương hồi cầu khẩn nói. Nếu không ngươi vận hành vận hành. Ta đem chính mình mời hạng đầu ngạc cho nàng. Cút ngươi từ đâu tới trước mời ta cứ như vậy nói chuyện. Mặc kệ. Ngươi không giúp nàng ta liền thi đấu đi. Ngươi đoạn tiền sinh hoạt liền đoạn tiền sinh hoạt. Cùng lắm thì về sau ta đi cắt ngươi công ty cửa ra vào quét đường. Cổ bên trên treo tấm bảng. Viết phương cảnh muội muội. Lưu manh bệnh phạm, phương hồi hoàn toàn không nói đạo lý. Hành xem như ngươi lợi hại phương cảnh khí cười, việc này phương hồi thật làm ra được. Nghĩ một lát. Phương cảnh nhìn về phía lâm thu nguyệt. Như vậy đi. Ta giúp ngươi hỏi một chút tương nam truyền hình bên kia muốn hay không người. Có danh ngạch nói để cho bọn họ ký ngươi đi. Mặc dù bọn họ hợp đồng cũng hố. Nhưng tốt xấu là tình đài. Mặt mũi muốn. Sẽ không bắt các ngươi những người tuổi trẻ này như thế nào. Bọn họ cũng không dựa vào bồi phí bồi thường vi phạm hợp đồng kiếm tiền Tương Nam truyền hình bên kia Phương Cảnh cùng Hà Linh quen thuộc nhất Trong đài cũng hợp tác qua mấy lần Công ty Tri Gian cũng nghiệp vụ lui tới Ký một người bình thường không phải việc khó gì Cám ơn Phương Cảnh ca Lâm Thu Nguyệt kích động đứng lên nói tả Phương Cảnh giai đoạn này người Động động mồm mép có thể làm cho nàng thiếu phấn đấu mấy chục năm Ký kết tương nam truyền hình loại này đại đại so cái kia tràn đầy hố quản lý công ty tốt hơn nhiều. Phương cảnh thở dài. Không cần cảm ơn. Thành vẫn không được cũng không biết. Có thể giúp ngươi một lần. Không giúp được ngươi lần thứ hai. Về sau chính mình chú ý đi. Một cách không chỗ nương tựa, Không có bối cảnh nữ hài muốn hốn ngành giải trí có nhiều khó. Hắn có thể tưởng tượng. Đúng rồi. Trường học bên kia đừng nhỉ học. Nếu như ký hợp đồng liền làm trong đài giúp ngươi xin phép nghỉ. 11 năm. Thi tốt nghiệp trung học lúc nhất định phải tham gia. Đại học nói báo cách điện ảnh trường học hoặc là học viện âm nhạc đi. Đối với tương lai ngươi có chỗ tốt. Lâm Thu Nguyệt trọng trọng gật đầu U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn Ta nhớ kỹ. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 28 chương 527 mở ra đảo diễn đường mặc kể cách nào ngành nghề. Một tờ chứng nhận tốt nghiệp đều là thực có tác dụng. Đặc biệt là hỗn ngành giải trí. Trình độ thấp thật rất nửa bước khó đi. Trước kia thế hệ trước trình độ thấp đó là bởi vì thời đại nguyên nhân. Cách nào niên đại người trình độ phổ biến không cao. Coi như thấp điểm không ai nói cái gì. Hiện tại sao một cái học sinh cấp 2 sông 6 ngành giải trí. Thật là người si nói mụn. Không phải nói người nghèo không có trèo lên trên tư cách. Mà là độ khó thật quá lớn quá lớn Cho dù là hôm nay phương cảnh Mỗi ngày trên mạng cũng có người bắt hắn trình độ nói chuyện Nếu là biến thành người khác sớm đã bị phun chết Một câu Trừ phi ngươi mạnh đến có thể không nhìn văn bằng tình trạng Không phải vẫn là thành thành thật thật học đại học đi Đi bên kia xin phép nghỉ cũng tốt Đi cửa sau cũng tốt Làm cái chứng nhận tốt nghiệp vẫn rất có tất yếu Đi các ngươi nhỉ ngơi đi Phương cảnh nhìn thoáng qua phương hồi Bên kia ngươi không cần đi Ta sẽ cùng bọn hắn nói Có việc nhớ rõ thương lượng với ta Đừng loạn quyết định Bị người bán cũng không biết Không biết vì cái gì Nghe được phương cảnh nói phương hồi bị người bán cũng không biết Lâm Thu Nguyệt cảm giác lời này có chút một câu hay ý nghĩa Chỉ có thể là nàng Là nàng mang phương hồi đi thi đấu Nếu như không phải là bởi vì phương hồi Nàng cũng hát không được phương cảnh ca Không nghĩ tới phương cảnh nghĩ minh bạc giả hồ đồ Cái gì đều hiểu Ta thông minh như vậy sẽ bị bán phương hồi vò đầu cười Ha ha, ngươi bị người bán ta đều không bán được Liếc nhìn lâm thu nguyệt, phương cảnh nói Ngươi biết liền tốt, đi đóng cửa rời đi Phòng bên trong trống giống chỉ còn hai người Phương Hồi Ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi Kế tiếp còn muốn so thi đấu đâu rồi Chờ tổng quyết tái thời điểm ta mang lớp chúng ta đồng học đi ủng hộ ngươi Cho ngươi bỏ phiếu Cố lên Thay ta đem đường đi của ta đi U, V, Quy, Quy, Mơ, nhẹ gật đầu Lâm Thu Nguyệt không có lại nói tiếp Quay người đi vào phòng Phòng khách Phương Hồi một người xoay người thu thập phòng khách Mặt bên trên không vui không buồn Phương cảnh nói nàng bị người ta lừa gạt Nàng biết nói chính là Lâm Thu Nguyệt Nàng không ngốc Hải tuyển phòng thứ hai thời điểm liền biết Chỉ bất quá nàng không quan tâm Lâm Thu Nguyệt muốn chỉ là có thể ca hát bản quyền Điểm ấy đối với nàng mà nói rất đơn giản Chung một mái nhà hơn một năm Nàng không nghĩ mất đi người bạn này Răng rắc cửa mở Lâm Thu Nguyệt đưa đầu ra, Nhưng nửa người nói. Phương Hồi, trước đó ta nói hai ta cùng đi tổng quyết tái là thật tâm, kỳ thật ta thật muốn cùng ngươi cùng nhau chơi đùa, chúng ta đi tương nam truyền hình, cùng nhau xuất đạo làm minh tinh. A Phương Hồi quay đầu, cười ngây ngô nói. Được rồi, ta nhà bên trong có một minh tinh đã đủ mệt mỏi, ta ca tầm năm ba tháng cũng không thể về nhà. Ta cũng không muốn sống như hắn. Đại minh tinh a vạn người chen chúc. Mỗi ngày một món lớn phấn ti phía sau cách mông đi theo. Đi đến chỗ nào đều là tiêu điểm. Loại cuộc sống này thật thoải mái. Nhưng nàng không nghĩ. Đây không phải thứ nàng theo đuổi. Lấy nàng điều kiện. Nếu như xuất đảo nói điểm xuất phát so người khác cao không biết bao nhiêu lần. Có phương cảnh chống đỡ tại không tốt cũng có thể hốn cái hàng hay. Nhưng vậy thì thế nào một tháng liền một ngày bồi người nhà thời gian đều không có. Loại này danh khí lấy ra làm gì như Phương Cảnh nói. Nhà bên trong không thiếu tiền. Dùng sức hoa cả một đời cũng xài không hết. Nhân sinh khổ đoạn. Nói cách yêu đương. Không có việc gì du lịch mua mua mua. Nhiều bồi người nhà. Đây không phải thật tốt sao cũng thế. Người có người cả. Lâm Thu Nguyệt cười lớn chú định cả một đời sẽ không vì quỷ gạo dầu mối những vật này vấp. Phương cảnh ngoài miệng nói xong làm phương hồi làm tông. Nhưng người sáng suốt một chút có thể nhìn ra kia là nói nhảm. Này hai huyên muội quan hệ không phải bình thường tốt. Vài ngày sau, Lâm Thu Nguyệt mời nghỉ dài hạn rời đi trường học. Tiến về phía trước xa thành thi đấu. Trước khi đi đem chính mình đồ vật đều mang đi. Nói là qua một thời gian ngắn liền trở lại. Nhưng phương hồi cảm giác nàng đi lần này chỉ sợ về sau cũng sẽ không lại đến. Địa cầu rời ai cũng chuyển. Lớp học thiếu mất một người cũng không có gây nên bao lớn oanh động. Mấy ngày qua đi đại gia vẫn là đồng dạng nên ăn một chút. Nên uống một chút. Phương hồi ngồi cùng bàn đi, lại có mới ngồi cùng bàn, một cách làm nàng bất đắc dĩ mặt xấu. Các vị đồng học. Chuẩn bị kỹ càng. Đại gia dựa theo vừa mới kế hoạch xong lộ tuyến đi chính là. Còn có. Đừng nhìn quay phim. Đúng. Chính là như vậy. Nhạc lão sư. Đến lượt ngươi lên rồi. Ngươi muốn động. Chậm một chút. Đúng. Ngươi thật tuyệt lập hải âm nhạc trường trung học phụ thuộc. Thứ bảy. Văn phòng bị kịch bên trong lâm thời mượn dùng coi như đạo diễn liều. Phương cảnh ngồi chỉ huy quay trục. Cà mê ra bên trong hình ảnh là phòng học. Nhạc cổ dân gian ban học sinh. Hình ảnh bên trong. Một cái tiểu mập mạp xông vào phòng học. Thở hồn hền nói. Không. Không tốt. Đánh nhau. Lớp chúng ta đồng học cùng Tây Dương ban đánh nhau. Cái gì tình huống ai đánh ai một bang học sinh vây quanh. Cuối cùng hàng ngủ đều ngẩn đầu quan sát. Chuẩn xác mà nói là lớp chúng ta đánh Tây Dương ban chuyện là như thế này. Mấy giờ trước, Tây Dương ban học sinh đi ngang qua bên ngoài cầu vượt trông thấy một cái kéo đàn nhị hộ ăn xin đại gia. Tiện tay trục trương đi theo mà phát hành trường học vòng. Cũng phối chữ. Hôm nay đi ra ngoài gặp được các ngươi nhà cổ dân gian ban sư huyên. Sự tình không lớn. Cũng liền vui lên. Nhưng Tây Dương ban hết lần này tới lần khác lại đằng sau lại bồi thêm một câu. Đây chính là các ngươi tương lai. Mấy cái nhạc cổ dân gian ban bảo tính tình học sinh mới vừa hạ lột a lột. Bị đồng đội hố không muốn không muốn. Trong lòng chính ồ lửa cháy. Nhìn thấy cái này bài bót sau giận không chỗ phát tiết. Lập tức tới cửa gây chuyện đi. Hai phe nhân mã hết sức căng thẳng sen lẫn trong cùng nhau đánh nhau đều nhanh kéo không ra tay. Thẻ qua chuẩn bị một chút tiếp theo điều. Bộ đàm bên trong truyền đến phương cảnh trẻ tuổi hữu lực thanh âm. Dựa vào đoàn làm phim nhân viên công tác bố cảnh thời gian La Vĩnh sướng chạy đến đạo diễn liều Cười nói Không hổ là phương tổng Lần đầu tiên đạo diễn hiệu quả rất tốt Nửa điểm không có sai lầm Năm đó ta lần đầu tiên thượng tu đi Thời điểm mồm mép đều không lưu loát Còn có những học sinh này Không có một cây gia họa Biểu diễn rất đúng chỗ Đây đều là phương tổng ngươi điều giáo Phi Có phương pháp giáo dục. Bớt mình hót. Thời điểm này làm thêm chút chuyện. Ta cái gì trình độ chính mình không biết sao Phương Cảnh nhích miệng cười. Mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Trước kia lớp học Nam Đồng học trốn tránh xem phim. Trần Kim bằng còn nói đùa nói về sau hắn muốn làm diễn viên. Nếu như Phương Cảnh làm đạo diễn nhớ rõ tìm hắn. Một câu thành sấm. Hiện nay Phương Cảnh lên làm đạo diễn. Vẫn là chính quyết. Đáng tiếc Trần Kim bằng không có ở. Không phải phương cảnh chính là che mặt cũng cho hắn chụp một tập mánh nam cùng giã thú. Thấy phương cảnh ánh mắt mất tiêu. Mặt mũi tràn đầy ngân cười. Không cần nghĩ la vĩnh sướng đều biết hắn suy nghĩ gì. Phi cầm thú mới vừa lên làm đạo diễn liền muốn loại chuyện tốt này. Khổ khổ khổ phát giác được quăng tới khinh bị ánh mắt. Phương cảnh hoàn hồn. Sắc mặt chính đạo Diễn viên chính nhóm mỗi ngày huấn luyện không thể đoạn Lời kịch nhất định lưng đến thuộc lầu Đạt tới thốt ra tình trạng Phương cảnh nói huấn luyện là máy móc 12 giờ cùng trục phó tiểu đường đợi người Ăn cơm Chơi đùa Nói chuyện phiếm đều phải chụp, Ngoại trừ trở về ký túc xá Mục đích vì để cho các nàng quen thuộc ốm kính Quen thuộc liền sẽ không tải quay chụp thời điểm xem ốm kính Tân nhân diễn viên lớn nhất mao bệnh chính là dễ dàng bị ốm kính ảnh hưởng. Thấy quay phim xử ở trước mắt. Sẽ hạ ý thức xem. Còn có chính là không thả ra. Vì ma luyện cắt nàng. Phương cảnh trước tiên một tuần lễ liền an bài đoàn làm phim mỗi ngày 12 giờ cùng chụp. Yêu cầu là thẳng đến không nhìn ốm kính tình trạng mới được. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 28 chương 528 tốc độ đóng máy ta đi. Phương lão sư Ta đây cũng quá mập A không biết lúc nào phó tiểu đường sờ đến đảo diễn liều Chỉ vào phát lại hình ảnh gích động Dựa vào cái gì dọn tuyết các nàng như vậy Đẹp mắt ta mập như vậy Này ai chụp Chuyên không chuyên nghiệp hậu kỳ nhớ rõ bê đổ mỹ nhan A Nhìn mặt đen la vĩnh sướng Phương cảnh mật cười Ngươi không hiểu thì không nên nói lung tung Ôn kính tỷ lệ khác biệt Đánh ra tới hiệu quả vốn là có bằng chứng cảm giác. Đây cũng là vì cái gì minh tinh phổ biến so trên tivi nhìn gầy rất nhiều nguyên nhân. Bằng không ngươi cho rằng nhân ra mỗi ngày kiên trì giảm béo thật là vì đẹp mắt cũng liền các ngươi là học sinh ta không có yêu cầu này. Không phải ngươi ít nhất đến giảm mười mấy cân. Nghệ nhân giảm béo ngoại trừ đẹp mắt. Càng quan trọng hơn là vì bát cơm. Có nữ sinh trong cuộc sống hiện thực thể trọng một trăm. Trước sau lồi lõm thoạt nhìn vừa vặn, rất đẹp, nhưng vừa lên ốm kính liền hiện béo. Tốt nhất thể trọng là 90 cân, nhìn hơi gầy, đánh ra tới tiêu chuẩn. Phó tiểu đường các nàng không phải chính quy diễn viên. Phương cảnh không có phương diện này yêu cầu, cũng không bắt buộc các nàng giảm béo. Không phải gia trưởng không được sông lên cửa tìm hắn tính sổ, chính là lớn thân thể thời điểm. Ngươi dám để cho ta khuê nữ bị đói không muốn sống nữa nơi này là đạo diễn liều. Không quan hệ diễn viên đi ra ngoài. Là vĩnh sướng không cho phó tiểu đường sắc mặt tốt. Vừa mới nhóm này quay phim chính là hắn chụt. Này nào có ngươi ơ tay múa chân chuyển xéo đi nhanh lên lượt lượt lượt. Ta còn không nghĩ đợi đâu. Thè lưới, làm mặt rượt phó tiểu đường chạy. Hiện tại học sinh thực sự là. Vô chi không sợ a La Vĩnh sướng cười nói. Này như vậy nhiều năm. Dám ở tu đi ô như vậy nói chuyện với ta diễn viên không có mấy cái. Nha đầu này đảo hảo. Một ngày nói nhiều không nói còn khoa tay múa chân. Học sinh nha. Bình thường phương cảnh cười cười. Mặt khác khả năng cũng có ta nguyên nhân đi. Bình thường đối với các nàng quá tốt rồi. Đều không có gì khoảng cách cảm giác. Nói chuyện càng ngày càng tùy tiện. Ở bên ngoài tu đi Diễn viên thấy đạo diễn Cái kia không phải nơm nước lo sợ Rất sợ một câu đắc tội với người Đám học sinh này đạo hảo Hoàn toàn không có phương diện này lo lắng Chụp xong đồ vật còn chạy tới nhà ăn ăn cơm Cũng chính là ngươi đổi ta sớm mắng một chập đi qua Tính toán không nói cái này Là vĩnh sướng khoát tay nói ngươi làm ta làm kế hoạch ra tới Không chậm chế các nàng lên lớp tình huống hả 20 ngày chụp xong. 20 ngày có thể hay không quá nhanh rồi phương cảnh kinh ngạc. Ngươi đừng gạt ta. Những đạo diễn kia đóng phim. Ai không phải tầm 5-3 tháng một đời tôn sư theo chủ bị đến chiếu lên bỏ ra 10 năm đâu rồi. Đến hắn cách này 20 ngày. Thật không có qua loa. Ta đây là tính mau. Trước nói sân bãi. 99% đều là ở trường học hoàn toàn không khó khăn, cũng không cần chấp nhận diễn viên đương kỳ, đại gia tan họp liền có thể chụp, mãi cho đến từ họp buổi tối, đại ca, 120 phút đồng hồ điện ảnh, tổng cộng liền hơn 70 trận hí, ngươi muốn chụp mấy ngày khổ khổ khổ, xin lỗi có chút không thích ứng. Phương cảnh xấu hổ sờ sờ mũi. Trước kia quay phim đều là mấy tháng Đột nhiên tới cái 20 ngày đối với ta sung kích vẫn là rất lớn Người nói người xem nói nát mảnh có phải hay không ta loại này 20 ngày chụp một bộ phim Tin tức này thả ra Phương cảnh đều có thể đoán được đầy bình phong lời mắng người La Vĩnh sướng chân thành nói Một bộ phim có được hay không thì thật cùng quay chụp chu kỳ quan hệ không Lớn Chủ yếu là nội dung Nội dung hảo là được Tuy nói chậm công ra việc kinh tế, nhưng nhanh công không nhất định là làm ẩu. Hơn nữa ngươi đây là bộ giá thành nhỏ điện ảnh. Tổng đầu tư mới bao nhiêu tiền mấy trăm vạn mà thôi. 40% cho diễn viên làm cắt xê. Ra đi ô đều không có ý tứ nói ngươi ngược gây án. Làm giá trên trời cắt xê. 400 vạn dự toán. Diễn viên chiếm 160 vạn. Mặt khác là đoàn làm phim nhân viên công tác tiền lương cùng hậu kỳ chế tác. Sân bãi không muốn tiền. Hiệu trưởng nói phim ảnh bên trong nhớ rõ đem bọn họ trường học tên chụp đi vào là được. Các đại lão sư cùng quần chúng diễn viên đều là miễn phí khách mời. Làm báo đáp, phương cảnh thông báo nhà ăn một ngày giết một con lợn cho thầy trò thêm đồ ăn. Dựa vào tường. La Vĩnh sướng ôm tay tại trước ngực. Hồi ức nói. Rất nhiều năm trước ta tại Hương Giang bên kia đoàn làm phim làm việc. Nhân gia đoàn làm phim tiêu chuẩn thấp nhất nhân viên là 340 người. Tốt hơn một chút tăng gấp đôi. Kịch bản hiện viết. Quay phim tốc độ tiêu chuẩn nhanh. Một tháng một bộ phim đều là chậm. Đánh ra tới đồng dạng đắt khách. Những năm này. Chúng ta nội địa bên này một cách đoàn làm phim hơn trăm người nói ra đều là keo kiệt. Ba bốn trăm người là cùng chơi. Hơn nhìn người đều không hiếm thấy. Nhiều người không nhất định là chuyện tốt. Và lại đề tài khác biệt. Cũng không phải là quân sự đại phiến. Trục lâu như vậy làm gì tiệm quang thiếu nữ nhân viên công tác liền mười mấy cái. Diễn viên đều là học sinh. Hảo quản lý. Nói cái gì bọn họ thì làm cách đó. Không giống nổi danh nghệ nhân có nhiều việc. Chọn ba lấy bốn. Này không được vậy, không được. Đề tài tiểu, trang diện tiểu, không cần chấp nhận diễn viên, không cần chăn trọc các nơi quay chụp. Là Vĩnh Sướng nói 20 ngày có thể chụp xong này hơn 70 trận là hợp lý. Đúng vậy, Phương Cảnh vỗ tay phát ra tiếng, điện ảnh chiếu lên. Đến lúc đó ta đem ngươi tên tăng thêm đi lên. Phát hỏa là ta công lao. Bị chửi ta liền quăng nổi nói là ngươi chụp La Vĩnh sướng cười hắc hắc Phương Tổng Này ngươi liền sai Tin hay không kết quả tương phản Phát hỏa nhân ra xem nói ta đạo Phát nhai nhân ra nói ngươi đạo Nếu như bán chạy Chuyện tốt người xem 100% nói ngươi phương cảnh Một cái diễn viên có thể quay cái gì phim còn không phải phó đạo diễn hỗ trợ Phát nhai nói người xem cũng xem nói trong dữ liệu Đạo diễn không phải người người đều có thể làm Phương cảnh một cái diễn viên đi đảo. Hắn không nhào ai nhào phương cảnh. Thật đúng là mẹ nó là có chuyện như vậy. Ha ha chỉ đùa một chút. Ngươi thấy ta giống là để ý người khác cách nhìn người sao vốn chính là vỗ chơi. Phòng bán vé thật là cao hứng. Không tốt cũng không có gì khổ sở. Mấy trăm vạn. Đây chính là mưa bụi. Lập hải âm nhạc trường trung học phụ thuộc cùng bình thường cao trung không giống nhau nhị thời gian sớm, bọn họ thăng đại học cũng không phải tham gia thi đại học, mà là cùng một đại học thống nhất kiểm tra. Kẹp tại học sinh nghỉ phía trước một ngày, đoàn làm phim đóng máy. Buổi chiều nhà ăn, Phương Cảnh mời toàn trường đồng học ăn cơm, các loại thêm đồ ăn. hải tử, muốn bao nhiêu bao no a, hôm nay không hạn lượng, ăn xong lại đến." "Cảm ơn a di nhà ăn." A zi tay rót của không run lên. Tươi cười cũng khôi phục. Đùi gà không muốn mạng ra bên ngoài đánh. Đổ ăn bao no. Một cách học sinh nhìn bàn ăn bên trong thịt kho tàu hầm khoai tây. Nếm thử ăn một miếng. Kích động đến lệ rơi đầy mặt. Này mẹ nó chính là thịt kho tàu. Rốt cuộc không cần hướng trong canh soát một lần lại ăn. Dĩ vãng không phải là không có thịt kho tàu hầm thổ đậu món ăn này. Bất quá điểm người rất ít. Không phải quý Mà là khó ăn. Kia sắc đều là xì dầu nhiễm. Dùng vẫn là lão trồ. Điểm đồ ăn người nhất định phải đem thịt kho tàu phóng tới chén canh bên trong soát một lần mới dám cửa vào. Gà vịt thịt cá tùy tiện điểm. Trên trăm thùng đồ uống phóng một bên tùy tiện cầm. Hôm nay nhà ăn thiếu đi mấy phần phản nàn âm thanh. Nhiều hơn rất nhiều hoan thanh tiếu ngữ. Bản bên trên. Phương cảnh một bên ăn một bên hướng mấy cách diễn viên chính nói. Cát xê cho các ngươi cha mẹ. Về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Qua một thời gian ngắn thông báo các ngươi chạy tiết mục tuyên truyền. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 28 chương 529. Phương hồi sáng tác con đường ốt gọi lên liền đến nghe được có thể lên tiết mục. Phó tiểu đường lau miệng cười nói. Phương lão sư có thể hay không tiết lộ một chút là cách nào đài truyền hình. Ta hảo thông chi ta ba xem. Không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là tương nam truyền hình. Thời gian cụ thể chờ ta thông báo. Trong khoảng thời gian này các ngươi cũng vất vả. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi tương nam hảo hảo chơi đùa. Coi như là chi phí chung du lịch. U Vinh Quy Quy Mơ U Vinh Quy Quy Mơ Nay cảm tình tốt Ăn ăn Phương Cảnh hỏi Đoạn thanh tuyết nguyện vọng báo sao không nghe ngươi nói a lớp có đẩy ưu danh ngạch Vẫn là rất nhiều cách loại này Giống như các nàng đệ tử như vậy không cần tham gia kiểm tra Trực tiếp liền có thể học đại học Trước mấy ngày Phương Cảnh còn cổ vũ lớp học đồng học đều đi đọc Theo hắn biết loại này chính sách giống như tiếp qua 1-2 năm liền muốn hủy bỏ Đằng sau tiểu học để đề đều không có này đãi ngộ, đời sau học sinh chỉ có thể thành thành thật thật đi tham gia kiểm tra. Báo, truyền hình, điện ảnh, biểu diễn chuyên nghiệp, không thể đẩy ưu, cần phỏng vấn. Đoạn Thanh Tuyết vui vẻ nói, bất quá ta rất có lòng tin, nhất định có thể qua. Nói đến còn muốn cảm tạ Phương lão sư, là ngươi làm ta diễn kịch tìm được vui vẻ, ta cảm thấy làm diễn viên rất có ý tứ. Oa diễn viên ai hạnh ngộ hạnh ngộ phó tiểu đường vũ đoạn thanh tuyết bà vai nói về sau đỏ lên nhớ rõ tìm ta a ha ha ha không có việc gì chúng ta liền một trường học gần vô cùng thật sao kia phá trường học còn có truyền hình điện ảnh biểu diễn sớm biết ta cũng đi báo danh hai ta tiếp tục một lớp thật tốt Người coi như xong phương cảnh mật cười ngươi không thích hợp ăn chém cơm này mặt quá lớn Màn hình đều chứa không nổi Hậu kỳ tu đồ sư phụ đến mệt chết Nói bậy sờ sờ mặt Phó tiểu đường nhú mày Ta cảm thấy mặt cũng không lớn a có thể là nhức đầu Ha ha ha ha Một bàn người đều bị nàng những lời này chọc cười Nghe những này 17-18 tuổi Học sinh tiếng cười thanh thúy Phương cảnh cũng bị lây nhiễm Đi theo cười ha ha Mặc dù các nàng quay phim thực không chuyên nghiệp Nhưng là tốt nhất ở chung Không có người lừa ta gặp, Không làm bộ Tất cả mọi người cầm quay phim làm bình thường chương trình học tới thượng Hạ khóa như thường nổi điên chơi đùa Loại này ở trung hình thức ra xã hội không cảm giác được Người trưởng thành đoàn làm phim bên trong bình thường diễn viên nào dám cùng diễn viên chính chơi đùa Nào dám cùng đạo diễn cãi nhau Về phần đoạn thanh tuyết muốn làm diễn viên việc này phương cảnh không có phản đối Cùng Lâm Thu Nguyệt khác biệt Đoạn thanh tuyết đơn thuần yêu thích cùng ham chơi Đại nhất sẽ tiếp xúc rất nhiều biểu diễn phương diện chương trình học Nếu như cảm thấy chính mình không thích hợp là có thể chuyển hệ Cho nên đoạn thanh tuyết mang tính lựa chọn rất lớn Cùng lắm thì nàng còn có thể tiếp tục học nàng đàn violin Hoặc là chạy mấy năm diễn viên quần chúng. Tốt nghiệp sau về nhà kế thừa gia sản Lâm Thu Nguyệt không có lựa chọn Một con đường chui vào đen Người nếu là hốn không ra mặt liền phế đi Không có thành thảo một nghề Nhà bên trong cũng không có tiền Chờ hiệp ước đến kỳ trở ra còn không biết đi cách nào điện tử nhà máy làm công Ngay kế tiếp Thu dọn đồ đạc Phương Cảnh mang theo đoàn làm phim rút lui trường học Trước khi đi đại gia ở cửa trường học chụp ảnh chung một chương Chụp xong Phương Cảnh phát quay bộ Tiêu đề viết chính là Thiểm Quang thiếu nữ đóng máy. Điều thứ hai quay vô còn lại là thả ra bộ phận ảnh sân khấu. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian quay vô nổ. Ôi ta đi. Phương cảnh thế mà làm đạo diễn. Yêu thích đại ca ngưu bức mạng lưới viết lách. Ca sĩ, diễn viên, đạo diễn, ngươi còn nghĩ làm gì phương cảnh ca ca bộ thứ nhất tác phẩm. Duy trì Đến lúc đó thượng dạp chiếu phim xem Diễn viên mặt đồng phục nhìn quen mắt Lại nhìn một chút bối cảnh Đây không phải ta trường học cũ sao ra châu A ta đại lập hải Chỉ bằng cách này nhất định phải duy trì luận nhân khí lưu lượng Phương cảnh vu tê hừ I E N hừ Giải trí tuyệt đối là số một số hai Năm cái côn chói cùng nhau đều đánh không lại hắn ủy tiện một đầu quay vô đều là hơn vạn phát, điểm tán qua 10 vạn, không làm đến sốt ruột mua hoang sợ. Ngày này thứ nhất chính là phương cảnh làm đạo diễn, không ít minh tinh nghệ nhân đi theo phát, có người phát que chat chúc mừng, bình luận khu có người duy trì, có người không coi trọng, thậm chí còn có đại vư nói hiện tại người nào đều có thể làm đạo diễn. Âm dương quái khí cầm Ngô Kinh nêu ví dụ, nói phát hỏa một cách ngô kinh đằng sau số lớn cùng gió, một chút máy bay, phương cảnh tiếp tục phát quay vô nói đầu tư mới mấy trăm vạn, lần này càng vỡ tổ. một ít đáng tin phấn ti đều không cách nào phản bác người khác bôi đen. mấy trăm vạn a đại ca chút tiền ấy đủ làm cái gì mua cơm hộp cùng chủ khách sạn ha ha ha mấy trăm vạn đóng phim, đào lên sân bãi, diễn viên, ánh đèn. Quay phim Hậu kỳ chế tác phí tồn Xin hỏi Phương Cảnh là dùng điện thoại chụp sao tùy ý chủ đề tại trên mạng lên men Phương Cảnh không có bất kỳ cái gì giải thích Sau khi về đến nhà tắm rửa một cái dự định đi tìm Phương hồi ăn trực Đi vào Phương hồi nhà nha đầu này mặc đầu ngủ hít ngủ diễn như là mới vừa rời giường Trong lòng cảnh giác Phương Cảnh tứ phương một vòng Xác định không có người nào sau mới nói Lâm Thu Nguyệt đi rồi sao a ngáp một cái. Phương Hồi thản nhiên nói. Đi. Em đẹp sao ngươi lại tới đây lời nói này đến. Ta là quan tâm ngươi ăn cơm sao không có đâu ngươi qua đây cũng không nói một tiếng. Ta hảo bảo ngươi điểm đặc biệt bán. Ăn dao hàng không khỏe mạnh, dọn dẹp một chút. Một hồi ta dẫn ngươi đi tiệc, Không đi không có gội đầu. Phương Hồi rủi mắt một cái, nằm ghế sofa bên trên nghề quải. Đại tỷ, xế chiều ngươi vừa mới khởi Hôm qua làm cái gì đi cơm chưa cũng không ăn đi phương cảnh lo lắng nói Ngươi như vậy thân thể, sẽ kéo đổ chính là đang tuổi lớn phải chú ý dinh dưỡng Ta trong khoảng thời gian này đều tại nhà Ngươi đi ta chỗ nào, ta nấu cơm cho ngươi ăn Thật là, như vậy lớn cũng sẽ không chiếu cố chính mình Hì hì này không tồi phương hồi nháy mắt bên trong tới tinh thần. Cười nói. Ta là quá nhàm chán. Đây không phải thừa dịp nghỉ hung hăng nghỉ ngơi mấy ngày à. Ngữ văn. Toán học. Tiếng Anh. Ba cái lão sư thay phiên cho nàng đơn đột lên lớp huấn luyện. Kém chút không có mệt chết. Đúng rồi cho ngươi xem dạng đồ vật. Thần thần bí bí phương hồi theo gian phòng lấy ra laptop Phương Cảnh cũng không có hỏi sổ ghi chép như thế nào là mới. Không cần nghĩ cũng biết là mới vừa mua không bao lâu. Hắn bình thường đưa tiền không nhiều. Đại bộ phận là Dương Ninh Cho. Nói là nữ hài tử phú dưỡng tương lai không dễ dàng bị lừa. Ta có người bằng hữu mới vừa bản sao, ngươi hỗ trợ nhìn xem thế nào đã ký hợp đồng. Thiên tài mỗi mỗi phúc hắc ca. Trông thấy cái này tên sách Phương Cảnh khóe miệng giật một cái. Nhìn một chút phương hồi. Người bạn này không phải ngươi đi nói à. cho điểm đề nghị. Trông thấy phương hồi ánh mắt kỳ vọng. Phương cảnh không đành lòng đà kích. Cắn răng nhìn mấy chương. Càng xem ra đầu càng nha. Bên trong này ca ca xấu xí không nói các loại hư. Rất yêu khi dễ quốc sắc thiên hương. Đáng yêu thiện tâm muội muội Kịch bản cũng là cầu huyết đến một nhóm các loại khó có thể nhà sảnh. Khủ cụ viết không sai, ngươi cái này đồng học rất có thiên phú. Kiên trì, Phương Cảnh nói câu trái lương tâm. Thế nhưng là ta, bạn học ta nói nàng ý nghĩ chặt đứt, viết ba bốn vạn chữ tạp văn viết không đi xuống. Không đành lòng làm Phương hồi duy nhất xếp thời gian nghiệp dư hứng thú mất đi. Phương Cảnh sờ lên cầm suy nghĩ một chút nói. Được rồi mở đầu là thành công một nửa. Kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể thay cái tên sách. Tên sách nhất định phải hút con ngươi. Lại một cái chính là giới thiệu vắn tắt phải có thú. tỷ như đâu tỉ như ca vương trở về trông thấy muội muội trụ ồ chó dưới cơn nóng giận cũng vào ở ồ chó. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 28 chương 530 mới ý nghĩ ca vương trở về. muội muội trụ ổ chó. Nghe được loại này cách chuyện xưa. Phương hồi khóe mắt cuồng loạn. Chịu đựng muốn đánh người tâm tư. Nửa ngày mới lạnh lùng nói Cút ta Bạn học ta chính là chết đói cũng sẽ không viết loại tình tiết này Ha ha ha ta chỉ đùa một chút Phương Cảnh vò đầu cười nói Được rồi Tiểu thuyết này đồ vật hoàn toàn là viết chơi Muốn viết cái gì liền viết cái gì ngươi chính là đem thường xuyên sinh bệnh giáo viên thể dục viết thành xin cơm đều có thể Vốn chính là viết cao hứng Cũng không phải là muốn bắt nô thưởng Muốn viết cái gì liền viết cái gì chứ ập úng Phương hồi nói Thế nhưng là ta xem trên mạng Có người nói viết trước đó muốn chuẩn bị Cái gì vạn chữ đại cương Chuẩn bị nhân vật tiểu truyện Chuyện xưa tình tiết đẩy ngược một lần Tốt nhất là tồn cảo mấy vạn chữ Không cần Phương cảnh khoát tay nói Kia cũng là nói nhàm Chờ viết mấy vạn chữ đại cương sau nhiệt tình cũng chưa. Về phần nhân vật tiểu chuyện cùng tồn cảo càng không tất yếu. Ngươi nói những này không có cách mười ngày nửa tháng căn bản làm không hết. Bỏ ra nhiều thời gian như vậy. Ngươi nói nếu là ký kết đều không cách nào ký kết. Chẳng phải là thua thiệt chết thật hay giả phương hồi cảm thấy phương cảnh chính là qua loa nàng. Xẹp miệng cầu khẩn nói. Ngươi là đại thần. Liền không thể dạy ta điểm hoa quả khô sao giáo ai dạy ta Ta chuyển cáo cho ta bằng hữu Phương Cảnh lười nhắc phạt trần nàng người bạn này Được Ta cho người biết Bí quyết chính là mở ra chính là làm Đừng quản cái gì đại cương không đại cương Trước tiên đem đầu bên trong đồ vật viết ra Đi theo cảm giác đi Chỉ cần đại thể phương hướng không thay đổi là được Phương Cảnh không có nói láo Sự thật xác thực chính là như vậy Một bản chuyện xưa tiểu thuyết Đồng một tí mấy trăm vạn chữ Ai có thể thật tại đồng bút Phía trước đem đại cương lột xong Đối với một cái thành thuộc viết lách tới nói Đều là trước hết nghĩ Cách đại khái hình dáng liền lên Thượng truyền sau căn cứ Độc giả phản hồi cùng tính liên tục Linh cảm tới hoàn thiện cùng thiết kế Kế tiếp đi hướng Được rồi đừng nghĩ trước những này Nhanh rửa mặt dẫn ngươi đi ăn cơm Không đi Lười nhắc gội đầu, không mặt mũi thấy người, ngươi đi xuống lầu mua, ta chờ ngươi. rửa mặt, gội đầu, mặc quần áo trang điểm một bộ xuống tới 30-40 phút đều đi qua. Phương hồi mới không nghĩ lãng phí nhiều thời gian như vậy. Có công phu này nàng tình nguyện cấu tứ một chút chuyện xưa tình tiết. Ta chính là thiếu ngươi, chờ đứng dậy, phương cảnh bất đắc dĩ cười cười, đi tầng dưới phòng ăn đóng gói đồ ăn. Ánh mắt nhìn chăm chầm màn hình máy vi tính. Phương hồi nhếu mày nghĩ nghĩ. Phương cảnh nói đúng. Nàng ngay từ đầu phương hướng liền sai. Hẳn là chọn một hảo đề tài. Điểm kích nội dung sao chép. Rời khỏi tác gia hậu trường. Thuần thuộc hoán đổi một cách tài khoản. Phương hồi một lần nữa ấm hạ rán sáng tạo một bản tiểu thuyết. Mấy phút đồng hồ sau. Duyệt điểm ban biên tập liền thu được hậu trường nhắc nhở. Đại thần tiểu thủ bất tu bất trực lưu mở sách mới. Hiện tại ai không biết này vì chính là phương cảnh áo lót. Nội dung đều không có nhìn. Biên tập hung hăng gửi đi ký kết đứng ngắn. Tới trước được trước. Quá tốt rồi quả nhiên, lão ca nói đúng, hảo tên sách cùng giới thiệu ván tắt là thành công một nửa. Hậu trưởng như vậy nhanh thu được ký kết tin tức, phương hồi cười đến không ngậm miệng được. Về phần trộm phương cảnh tài khoản đăng nhập chuyện nàng không có để ở trong lòng. Dùng thẻ căn cước của nàng. Số điện thoại đăng ký tài khoản có thể là trộm sao muốn trộm cũng là phương cảnh trộm mới là. Ai bảo hắn dùng thẻ căn cước của nàng đăng ký. liền khóa lại thẻ ngân hàng đều là nàng. Cái này bí mật phương hồi cũng là trước mấy ngày mới biết được. Nhàn dối nhàm chán muốn làm quyển tiểu thuyết thử xem. Không nghĩ tới một đăng ký lại biểu hiện đã có tài khoản Không biết mật mã đơn giản Đưa vào thẻ căn cước tìm về mật mã Không có vài phút mật mã liền bị nàng đổi Trông thấy giá sách bên trên sách mới biết được là phương cảnh viết Bất quá này không quan trọng Phương cảnh đã lâu lắm không có viết Chống không cũng là lãng phí Còn không bằng cho nàng viết Nữ tần ban biên tập Biên tập thông qua nhân viên hậu trường trông thấy phương cảnh sách Lập tức sờ khóc sờ cười. Đại thần chính là đại thần ha thiên hậu trở về. Trông thấy ca ca chủ ồ ở chó. Dưới cơn nóng giận đáp 10 cái ồ ở chó cho ca ca thay phiên chủ. Được rồi. Đại công cáo thành điện xong điện tử ký kết hợp đồng. Tăng thêm biên tập phượng hoàng chim cánh cục phương thức liên lạc. Phương hồi vỗ tay. Nhích miệng cười một tiếng. Đại đại ngươi tốt. Xin hỏi ngươi sách này có trang bìa sao nếu như không có hậu trường sẽ chuẩn bị tiểu chim cánh cục ảnh chân dung ló lên ló lên. Biên tập phượng hoàng phát tới tin tức. Không cần không cần ta sẽ giải quyết. Phương hồi móng vuốt tại trên bàn phím gõ. Giống như hớt kỳ đồng dạng cười nói. Biên tập ngươi tốt. Muốn bao nhiêu số lượng từ tài năng thượng đề cử. Ta hảo bảo càng. Không cần. Không cần. Giai đoạn trước ngươi đổi mới chậm một chút. Đề cử ta sẽ an bài. Yên tâm. Không phải ít. Có vấn đề gì tùy thời tìm ta. 24 giờ online. Cám ơn khép lại máy tính. Phương hồi cười ngây ngô. Ai nói biên tập chim cánh cụt hảo nửa tháng thêm không đi lên. Không thể hỏi đề cử. Không có việc gì đừng tìm bọn họ lời đồn. đều là lời đồn. Rõ ràng biên tập liền rất dễ nói chuyện. Mấy chục sắm bên ngoài. Tòa nào đó văn phòng. Một cách hơn 20 tuổi nữ nhân trẻ tuổi ngồi trước máy vi tính vuốt vuốt mi tấm. Sắc mặt mặc dù mỏi mệt. Nhưng khóe miệng làm thế nào cũng không che giấu được ý cười. Nàng thế mà đem phương cảnh ký kết tới tay hạ. Ai dám tin tưởng nếu không phải lão biên tập bọn họ đi ăn cơm loại chuyện tốt này căn bản không tới phiên nàng. Hỏi đề cử nhất định phải an bài A Phong đẩy. Tam rằng Đại Phong đẩy. Phục vụ dây truyền tiêu chuẩn. Nửa giờ sau. Phương Cảnh sách theo đồ ăn trở về. Trông thấy Phương Hồi cười ngây ngô Hỏi. Ngươi nhìn cái gì như vậy cao hứng không có. Một chút chuyện nhỏ. Để điện thoại di động xuống. Phương Hồi nghiêm mặt. Viết tiểu thuyết chuyện cũng không thể làm Phương Cảnh biết. Trước đừng đùa. Ăn cơm đi u, vinh, quy quy mơ, u, vinh, quy quỳ, mơ, mang ghép. Từ phòng bíp cầm hai bộ bát đũa. Phương hồi chạy đến trước bàn ăn cầm bắt đầu ăn. Pha được chút canh. Thử lưu thử lưu chính là một bát. Cả. Ngươi lần này như thế nào có thời gian trở về bình thường không phải bề bộn nhiều việc sao điện ảnh chụp xong liền thong thả. Trở về nghỉ ngơi một đoạn thời gian Cuối tháng đi tương nam truyền hình chạy tuyên truyền Tuyên truyền cái gì tuyên truyền thiểm quang thiếu nữ Người ca ta bộ thứ nhất đạo diễn làm Diễn viên đều là ta học sinh Giống như ngươi đại Thật đáng yêu Có cơ hội giới thiệu ngươi biết Tốt bung xuống bát Phương hồi mở chừng hai mắt nói Lần này tuyên truyền có thể mang ta một cái sao Ta muốn đi tương nam truyền hình xem Thu Nguyệt thi đấu. Có thể không do dự, Phương Cảnh đáp ứng. Úm ủm mới vừa nuốt xuống một miếng cơm. Phương hồi đột nhiên nói. Cả, lần trước ngươi không phải nói giúp Thu Nguyệt liên hệ quản lý công ty sao việc này thành sao liếc một cái. Phương Cảnh nói. Nếu như không thành ngươi cảm thấy nàng có thể đi vào trước mời tổng quyết tái sao cảm ơn. Cảm ơn chắp tay trước ngực. Phương hồi cười nói. Quay lại ta nhất định đem ngươi viết xong điểm. Cái gì tốt điểm khổ khổ không có việc gì, ngươi chớ để ý, nữ hài tử bí mật ngươi không hiểu. Cơm nước xong xuôi. Giúp Phương hồi thu dọn đồ đạc. Phương cảnh lái xe trở về biệt thự. Buổi tối lần nữa đổi mới quay bộ. Lần này giới thiệu chính là điện ảnh quay trục chu kỳ. 20 ngày. ha ha ha ha không được. Ta hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn rơi trên mặt đất đây là ta năm nay nhìn thấy buồn cười nhất lời nói. 400 vạn nhất bộ phim. 20 ngày chụp xong. Đại ca. Người thế nào muốn muốn kiếm tiền cũng không phải cách này vứt pháp đi. Tướng ăn quá khó nhìn, phương cảnh lần này nhân phẩm không có. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 28 chương 531. Thượng tiết một phương cảnh làm trong nước siêu một tuyến minh tinh. Đình cấp lưu lượng Không con tin nghi hắn phòng bán vé lực hiệu triệu Coi như hắn không phải diễn viên chính Hướng về phía hắn tên cũng có bó lớn người xem nguyện ý bỏ tiền mua vé vào rạp chiếu phim Lưu lượng thay đổi hiện nha Hiện tại chơi chính là một bộ này Quân không thấy bao nhiêu đạo diễn tìm người quay phim đều là xem có hay không lưu lượng Lưu lượng phối hợp hí cốt Muốn nhanh giá trị có nhanh giá trị Muốn diễn kỹ có diễn kỹ. Chỉ cần không phải đập đến cùng phân đồng dạng. Trên cơ bản không có bồi thường tiền. Nhưng phương cảnh cách làm có chút quá mức. Kiếm tiền liền kiếm tiền. Đại gia không có ý kiến. Nhưng ngươi cũng đừng đem người xem làm đồ đẩn. 400 vạn đầu tư. chụp 20 ngày đồ chơi ngươi cứ như vậy cho người xem xem. Đây không phải bẩn thiểu người sao luận phương cảnh là thế nào biến thành vốn liếng xa đọa Phương cảnh công ty bị tra, đây là chuẩn bị vứt xong cuối cùng một bút liền xuất ngoại chạy trốn. Ngày xưa lương tâm biến thành hôm nay vốn liếng, người quả nhiên là sẽ thay đổi. Quay vô bên trên không ít đại vơ gửi công văn đi phân tích phương cảnh đóng phim nguyên nhân. Không biết từ đâu tới tin tức ngầm. Nói xong nói xong từ lúc mới bắt đầu đơn phương không vui biến thành phương cảnh thiếu nợ. Sửa quốc tịch chạy trốn. Xoát một hồi trên mạng bình luận. Phương cảnh cười khổ không được Đám người này thực sẽ bổ não Trở ngại dư luận áp lực Hắn vẫn là gửi công văn đi giải thích Trục thiểm quang thiếu nữ không phải đột nhiên quyết định Mấy tháng trước liền có ý tưởng Mặc dù quay trục chu kỳ ngắn Nhưng chuẩn bị chu kỳ lại không ngắn Theo viết ra chuyện xưa đến cái biên quay chụp Trước trước sau sau bỏ ra rất nhiều công phu Mặt khác ta không có sửa quốc tịch Lo lắng ta vòng tiền chạy trốn đừng có lo lắng. Lần này điện ảnh tỉnh lợi nhuận phòng bán vé một nửa sẽ quyên đi ra ngoài cho ngân sách hội trợ giúp càng nhiều người. Lần đầu tiên đạo diễn. Nỗ lực rất nhiều tâm huyết. Học được rất nhiều việc. Yêu thích đại gia nhiều hơn cổ động. Trước tiên tiết lộ một chút. Đây là liên quan tới một bộ âm nhạc điện ảnh. Không muốn kiếm tiền chụp bộ phim này phương cảnh chính là vì chơi vui. Tuyên bố xong đầu này quay bộ, phương cảnh tìm đến thiểm quang thiếu nữ tuyên truyền số liệu đoạn bình phong đồng dạng phát lên. 960 vạn. Đây là tuyên truyền chi phí. So toàn bộ phiến tử chế tác phí còn cao gấp 2. chân Chính coi như lời nói. Thiểm quang thiếu nữ tổng đầu tư là hơn 1.300 vạn. Mới vừa tuyên bố đi lên, đã sớm chờ dân mạng nhau nhau phát biểu khác biệt cách nhìn. Thật hay giả tuyên phát chi phí như vậy cao. Tới cách hiểu công việc giải thích xuống. Như thế nào điện ảnh tuyên truyền sẽ so chế tác chi phí còn cao như vậy nhiều không phải rửa tiền đừng đoán mò. Phương cảnh số liệu không có giả. Tuyên truyền vốn là háo tiền. Hơn nữa hơn 900 vạn tuyên truyền căn bản không cao được không nào bình thường điện ảnh so cách này cao hơn. Năm nay tiết mục mừng năm mới kia mấy bộ điện ảnh cách nào bộ tuyên phát chi phí không phải quá ướt cuối cùng gặp được mấy cách người hiểu chuyện. Phương Cảnh An gùi gật đầu. Trả lời. Tuyên phát bao quát tuyên truyền cùng phát hành. Không hiểu bằng hữu có thể lên lưới điều tra thêm. Ta nói 960 vạn là tuyên truyền. Không bao gồm phát hành. Điện ảnh thông thường tuyên truyền bao quát trong nước cơ bản trang web tuyên truyền. Đổ lương. Biết hồ, quay bộ, chim cánh cụt, đầu để cá lớn từ từ mười mấy cái trang web Video trang web cũng là mấy chục nhà Lớn đến yêu đẳng ưu tam cử đầu, nhỏ đến cà chua Hơi video những thứ này Còn có các đại trực tiếp bình đài thành thị màn hình lớn Hoành bình phong tàu điện ngầm, xe buýt xuất khẩu quảng cáo 960 vạn nhìn như rất nhiều Tung ra tại cả nước những này con đường thượng căn bản chính là mưa bụi. Cũng liền phương cảnh phòng làm việc marketing tinh hào nhiều. Rất nhiều chuyện bọn họ có thể tự mình làm. Không phải lại thêm gấp đôi tiền cũng không thể bao trùm trong nước một nửa. Về phần phát hành là bao bên ngoài cho những công ty khác, cái này nghiệp vụ nam cảnh không làm được. Đầu tháng 7. Nắng gắt như lửa. Phương cảnh mang theo phương hồi cùng phó tiểu đường mấy người mới vừa hạ xa thành máy bay. Một cỗ nhiệt khí nháy mắt bên trong đập vào mặt. Cảm giác thoáng cái rơi vào giường sưởi Toàn thân mồ hôi đầm điệp. Xa thành làm cả nước tứ đại hỏa lô không phải thổi mặc dù là thành thị cấp một, nhưng thời tiết là thật nhiệt. Đi mau đi mau. Mặt trời quá độc không được. Sớm biết liền mang dù Ai có mũ mượn dùng một chút nữ hài tử tóc dài vốn là nhiệt. Mặc vào áo ngắn tay cũng so nam sinh nhiều một bộ quần áo. Phó tiểu đường một mặt mồ hôi trên đầu. Trông thấy phương cảnh mũ lưới chai nhảy dựng lên liền muốn đoạt. Nhưng góc sáng là tiên thiên không may. Phương cảnh nhẹ nhàng vừa trốn không có làm nàng đắc thủ. Cười nói. Đi nhanh lên đi. Có người tới đón. Lên xe không nóng. Ngô dai dai trước tiên một ngày đến Khách sạn gian phòng cùng trong đài giao tiếp đã sớm làm tốt Chớ đừng nói chi là phái xe tới đón người loại này sự tình Tại một bang học sinh liếu diếu phàn nàn bên trong Phương cảnh mấy người ra sân bay Cửa ra vào trên đường cái Một cách đeo túi sách trung niên nam nhân đứng tại ven đường đông nhìn tây nhìn Trông thấy một cỗ xe cá nhân ra Không đợi xe dừng lại hắn liền vừa xài bước ra phận thế ngã trên mặt đất. Nơi này là chuyển biến góc chết, không có camera, xe đến này đều phải giảm tốc, an toàn bên trên có bảo hộ. Xe cá nhân bên trên. Lái xe không có nửa điểm kinh hoàng, lấy ra thuốc lá nhóm lửa hung hăng hút một hơi, phun ra gếp xương mù trong miệng khẽ nhạt. 1 2 3. Ai đột nhiên trên mặt đất trung niên nam tử thoáng cái nhảy dựng lên. Dùng sức xoa xoa cái mông Sắc mặt nhăn nhó Đất này quá mẹ nó nóng Nhích miệng lên Lái xe quay khiến xe xuống Hộp Nơi khác tới A loại khí trời này ngươi cũng dám nằm Bội phục nói xong lái xe còn đem nửa bao thuốc ném ra Nói là gặp mặt chính là hữu duyên Tất cả mọi người không dễ dàng Cám ơn đại ca thuốc lá cất trong túi Trung niên nam tử tới gần sau cười nói Kỳ thật ta là ô tô thành mại hành xe ghi lục nghi Ngươi nói nếu không phải hôm nay trời nóng nực Đại ca ngươi không phải bị lừa bịt thượng tám tấm miệng đều nói không rõ Cho nên Mua cái ca mê ra hành trình đi Hờ dơ Quay phim Mười ngày bên trong số liệu tự động xóa bỏ Mười mấy mét bên ngoài con kiến đều thấy rõ Hôm nay tiệm bên trong hoạt động, không muốn 9 khối 8, cũng không cần 98, chỉ cần 998. Cúp một tiếng cười mắng, lái xe dấm lên chân ra đi, phá ca mê ra hành trình muốn 1.000 khối. Lừa gạt đồ đần đâu lão tử chính là mại hành xe ký lục nghi lập nghiệp. Nếu không phải lần kia xương bắp chân bẻ đi, hiện tại đã sớm leo lên nhân sinh đỉnh phong. Chuyện bên này phương cảnh không biết Một đoàn người ra tới sân bay sau trực tiếp lên xe tiến về phía trước khách sạn Vốn dĩ dự định đi gần đây cảnh điểm du lịch Nhưng nhìn thời tiết này người liên can cũng chưa hào hứng Ngay kế tiếp Lưu lại phương hồi Làm nàng tự mình đi trong đài xem lâm thu nguyệt thi đấu Phương cảnh mang theo đoàn làm phim diễn viên tiến về phía trước hướng về cuộc sống thu địa điểm Hoàng lão sư Hà lão sư, đã lâu không gặp ma cô phòng bố cuộc cùng lần trước tới đồng dạng. Khác nhau chính là gian phòng cùng phòng khách nhiều điều hòa không khí. Đi vào sau thân thể thoải mái không ít. Tiếp nhận hành lý của bọn họ. Hà Linh mang mấy nữ hài người lên lầu chọn gian phòng. Lưu lại Hoàng Lũy cùng Phương Cảnh ở phòng khách. Cho Phương Cảnh rót chén rau trộn. Hoàng Lũy cười khẽ. Chúc mừng A Phương Cảnh. Không nghĩ tới người đều làm đạo diễn. Lần đầu tiên cảm giác thế nào rất mệt mỏi. Cái gì đều phải quản. Không nghĩ lại nếm thử lần thứ hai. Phương Cảnh nói đúng lời nói thật. Làm đạo diễn là thật mệt. Quay chụp kia đoạn thời gian tóc đều mất không ít. Hiện tại hắn mới lý giải đạo diễn nỗi khổ tâm. Nguyên lai like không phải hết thầy đầu chọc đạo diễn đều là cùng nữ diễn viên đêm khuya thảo luận kịch bản mới dùng tóc. Ha ha ha! <cười> ngươi mới biết được. Đạo diễn nào có như vậy tốt làm. Bất quá nếm thử một lần cũng tốt. Có thể học được rất nhiều thứ. Đối với ngươi về sau có chỗ tốt. Hoàng lũy không có đem phương cảnh đạo diễn thiểm quang thiếu nữ coi ra gì. Chỉ cho là là phương cảnh tạm thời hưng khởi chi tác. Phòng bán vé nha. Cũng không có chờ mong. Làm hắn thượng tiết mục vẫn là xem ở tư nhân quan hệ. Hướng về cuộc sống hiện tại là làm đỏ tiết mục. Có thể so với khoái bản. Không phải ai nghĩ đến liền có thể tới vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 28 chương 532 ta đối với tiền không có hứng thú rất nhiều năm trước. Tam quốc tác giả dùng một câu đem lịch sử diễn biến khái quát ra tới. Thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp. Hợp lâu tất phân. Ngành giải trí cũng là đạo lý này mười mấy năm trước tương nam truyền hình chính là đại truyền hình lão đại. Theo siêu nữ khoái nam bắt đầu đến hoàn châu cách cách. Hàng năm đều là mùa hè đều là bọn họ bá bình phong. đằng sau có tiền, vốn liếng hùng hậu, ăn tết mời đến cổ đồng minh tinh một cách so một cách đại, một cách so một cách cứng rắn. Khoái bản càng là nổi danh tạo sao nhà máy. Mỗi một kỳ đều là đại minh tinh tới ghi chép tiết mục. Vòng tròn bên trong phàm là gọi ra được tên trên cơ bản đều tới qua bọn họ tiết mục. Về sau thiên thiên hướng thượng quật khởi cùng khoái bản hình thành tương nam truyền hình hai cách lợi kiếm. Một vòng năm. Một vòng sáu. Gia kinh chiếm cứ cả nước đứng đầu bảng. Những đài khác không có một cách có thể đánh. Đều là đệ đệ. thỉnh cực tất suy. Có lẽ là đến đỉnh phong. Những năm này liên tiếp đã kích đem tương nam truyền hình từ nơi này thần đàn thượng kéo xuống. Cái thứ nhất xảy ra chuyện chính là thiên thiên hướng thượng. hạn ngu lệnh làm ba vị thành viên không thể không rời đi. Đoàn đội thành viên trực tiếp bị chém một nửa. Nhân khí trượt lời hại. Tiếp tục sát vách khoái bản cách nào đó người chủ trì nịnh nọt Hàn Quốc bổng tử cũng là người người kêu đánh. vĩnh hằng bất biến trò chơi khâu làm cho người ta buồn ngủ. Người xem nhìn đều xấu hổ. Năm nay siêu. Nữ lại là cuối cùng một giới. Về sau cũng không biết làm sao bây giờ đâu rồi. Trong đài lãnh đạo mỗi ngày sốt ruột đổ mồ hôi. Theo giang chiếc truyền hình cùng ma đô truyền hình quật khởi phân đi số lớn lưu lượng. Hiện tại tương nam truyền hình thu xem đất lở. Nếu không phải hoàng lũy hướng về cuộc sống xuất hiện. Cách này đài hiện tại thật không có mấy đương lấy ra được tiết mục. Phương cảnh ngươi những học sinh kia tất cả an bài xong đợi lát nữa các nàng sau khi tắm xong ngươi cũng đi tắm một cái. Vòng quanh tay áo. Hà Linh tử thang lầu xuống tới. Hôm nay 39 độ. Trên đường tới nóng đến không được a là rất nóng. Các ngươi bên này ghi chép tiết một thật cực khổ. Uống vào trà lạnh. Phương cảnh quay đầu nhìn một chút. Hiếu kỳ nói. Lần trước tới không phải thấy một đôi kim đồng ngọc nữ sao hôm nay không nhìn thấy a ngươi nói là tử phong cùng bành bành quay phim đi. Hiện tại chỉ chúng ta hai cái lão ra hỏa. Làm tiết một tổ thường chú khách quý. Bành dụ sướng này hai hài tử ra kính xuất rất tốt. Sau thời gian dài cũng kết bạn không ít nhân mạch. khí đường tự nhiên không thiếu. Một năm xuống tới vài bộ phim là có. Hiện tại đã rất ít tới bên này cũng liền cách mấy kỳ tới một lần. Phương cảnh thở dài. Chẳng trách quảnh quẽ không ít. Cùng các ngươi hai cách lão nhân ra lại có khoảng cách thế hệ. Ta người trẻ tuổi này thực không có chủ đề à. Hoàng lũy bật cười. Không có chủ đề liền đi ruộng bên trong đào đồ ăn. Sáng nay ai điểm nướng cá. Con vịt củ cải. Xương sườn canh. Rau trộn gấp bên tai không phải ta. Phương cảnh ủy khuất. Thanh âm kia ngươi cũng nghe ra tới. Mấy cái học sinh điểm. Muốn xuống đất cũng là các nàng hạ. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta hấp thụ kinh nghiệm. Phương cảnh đã sớm học tinh, Gọi món ăn thời điểm hắn làm phó tiểu đường điểm. Đến lúc đó mua thức ăn xuống đất đều là các nàng đi. Chính mình đi theo ăn là được. Mặt trời lớn như vậy. Tránh phòng bên trong thổi điều hòa không khí thật tốt. Đi ra ngoài chịu tội kia làm gì về phần phó tiểu đường các nàng nha Người trẻ tuổi chính là hẳn là nhiều xài mặt trời nhiều vận động Bổ can si Khỏe mạnh Còn muốn điểm mặt sao hoàng lũy chật lưới Đều vì thầy người biểu Có phải hay không hẳn là có chút đảm đương nóng như vậy Ngày làm tiểu nữ hài đi ra ngoài phơi Người nhấn tâm sao ta làm chủ Hôm nay các nàng đều không cần đi ra ngoài Chỉ một mình ngươi đi Hoàng lão sư Ta đây đều là theo ngươi học Phía trước mấy kỳ nơ Gơm U Vinh Quỳ Quỳ to, Học sinh tới ngươi đều là đang ngồi bất động Cái gì đều để các nàng làm Đến ta này cũng không thể làm xong tiêu Một bên Hà Linh cười ha ha Hoàng lão sư Lần này ngươi bị bắt lại chân đau đi hoàng lũy phiền muộn. Lát nữa cười hắc hắc. Nông thôn sắn. Côn trùng. Chuột. Kiến nhiều. Bụi cỏ lại sâu. Ngươi nếu là yên tâm để các nàng đi ta không có ý kiến. Chỉnh ra vài việc gì đó. Quay lại người ta cha mẹ tìm ngươi lại không tìm ta. Đáy lòng máy động. Phương cảnh sửa lời nói. Làm học sinh đi ra ngoài làm việc. Chính mình hưởng phúc. Ta làm sao có thể làm được ra loại này táng tận thiên lương chuyện ta đến liền ta đi. Thời tiết này trong ruộng thật có rắn. Phương cảnh lo lắng này đó nữ hài ai bị cắn một ngủm. Đều là một bang thành bên trong lớn lên công chúa. Như thế nào chúng chiêu cũng không biết. Hắn từ nhỏ tại nông thôn lớn lên cũng không sợ rắn. Người không phạm rắn. Rắn cũng không phạm nhân. Chỉ cần không đồng nhất chân đạp trên đi cơ bản sẽ không bị công kích. Lầu bên trên phòng tắm có hai cái phòng tắm. Đều là dùng tấm che ngăn cách. Lúc này đều là nữ hài tử tại tắm. Phương cảnh cũng không cách nào đi lên. Chỉ có thể cùng Hà Linh. Hoàng lũy nói chuyện phiếm. Cho chuyện một chút nói đến tống nghệ. Nhất lên siêu nữ vì cái gì làm cuối cùng một giới lúc. Hà Linh nói nguyên nhân. Cùng ngoại giới không giống nhau. Kỳ thật thượng đầu chỉ rõ để cho bọn họ ngừng. Những năm này tuyển tú tiết mục quá nhiều. Mấy chục đương. Bảy tám cách đài đều tại làm. Rất hoang. Thông qua tuyển tú tiết mục xuất đảo minh tinh cũng nhiều vô số kể. Bình quân cách mỗi một hai tháng liền có tân nhân toát ra. Lưu lượng là vua. Toàn dân truy tinh. Loại này xu thế hạ lại như vậy nhiều tuyển tú tiết mục. Rất có một loại minh tinh nhiệt hiện tượng. Đều nhanh thành bệnh trạng. Tương nam truyền hình lực ảnh hưởng mạnh. Làm đại ca tự nhiên muốn tỏ thái độ. Cái thứ nhất dừng chính là nhanh nam cùng siêu nữ. Uống trà. Hà Linh chậm rãi nói. Không chỉ chúng ta. Tương lai mấy tháng các đại đại đều sẽ dừng lại tổ chức tuyển tú tu tiết mục. Cũng thế, cố này gió trà sát như vậy nhiều năm nên ngừng. Hoàng Lũi nhíu mày thở dài. Bắc Điện Tân Sinh một năm so hơn 1 năm. Năm nay nghệ khảo người báo danh 7 vạn, cùng năm ngoái so sánh cùng so tăng trưởng 30%. Lại tiếp tục. Xã hội này còn không biết biến thành cái dạng gì. Phương Cảnh từ giễu. Trước mấy ngày ta tại trên mạng trông thấy một cách đầu đường phỏng vấn video, có người hỏi 14, 15 tuổi học sinh cấp 2 mộng tưởng là cái gì. Tiểu Hải nói làm chủ bá. Làm minh tinh. Ngẫm lại chúng ta khi còn nhỏ lão sư hỏi mộng tưởng, phần lớn người trả lời đều là bác sĩ, nhà khoa học, cảnh sát, lão bản. Kỳ thật những này tiết mục ngừng cũng tốt, dựng nên chính xác giá trị quan, cho Hải tử bồi dưỡng hào xã hội tập tục, tương lai làm hữu dụng người, tương lai còn phải dựa vào bọn họ đâu. Thấy phương cảnh xuân đau thu buồn Đem tuyển tú tiết mục phê bình đến không còn gì khác Hà Linh tức giận nói Ngươi tốt ý tứ nói Cố này gió chính là theo ngươi bắt đầu sau mãnh phá 14 năm ngươi xuất đạo, mãnh không tưởng nổi Phát triển một phát không thể vãn hồi Ngắn ngủi mấy năm đến đã là siêu một tuyến Bản thân giá trị trăm ước ai không gen tỷ trận cuộc này bên trong ngươi mới là lớn nhất kẻ thu lợi. Kẻ đến sau đều muốn trở thành cái thứ hai ngươi. Lời nói này đến thật giống như ta không có cố gắng tựa như. Phương cảnh than thở. Thế nhân nhìn thấy ta ngăn nắp xinh đẹp. Cho là ta đến hôm nay rất dễ dàng. Nhưng sau lưng đâu hì hì. Cũng rất dễ dàng. Hoàng lão sư. Các ngươi không biết a Có ít người mặt ngoài thuận buồm xuôi gió. Kỳ thật sau lưng càng thuận. Đối với người bình thường tới nói vạn sự khởi đầu nan. Trung gian khó. Đằng sau cũng khó. Thực không dám giấu giếm, Ta không thích tiền đối với tiền không có hứng thú. Hối hận nhất chuyện chính là làm minh tinh. sạm mặt lại. Hoàng lũy chịu đừng muốn đánh người tâm tư một ly trà lạnh tiếp một ly uống vào. Hắn lần đầu tiên trông thấy như vậy có thể chứa so Luôn luôn tâm tính bình thản hà lão sư nghe không vô Lấy tục trà làm lý do đi quá đâm tâm Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 28 chương 533 Trong đêm loại cách mông quyết định đầu Hà Linh cùng phương cảnh hoàng lũy chỗ đứng khác biệt Cân nhắc sự tình không giống nhau Dừng lại tuyển tú tống nghệ đối với trong đài không có chỗ tốt Đối với hắn cũng không có chỗ tốt Tương Nam truyền hình làm tỉnh đài Lão Đại. Gia tinh vẫn là nóng nảy nhất. Trong đài chủ yếu thu vào nơi phát ra là tiền quảng cáo. Không có lửa nóng tống nghệ duy trì từ đâu tới tiền quảng cáo một tuần bảy ngày. Trong đài sáu đương tống nghệ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm không ngừng. Mấy chục bộ phim truyền hình khác biệt thời gian đoạn đều tải phát. Trong đài tiền quảng cáo là theo dây tới thu. 5 dây. 10 dây. 15 giây, 20 giây, khác biệt thời gian giá cả khác biệt. Trước đó cho dù là khuya khót, 5 giây một đầu quảng cáo đều là hơn 4.000 khối. Đến buổi trưa phiên mấy lần, đến buổi tối hoàng kim thời gian phiên mười mấy lần. Giống như siêu nữ loại này nóng này tiết mục tắm phát tiền quảng cáo tùy tiện mười mấy vạn. Mặc kệ là Tống Nghệ vẫn là phim truyền hình. Bình thường 450 phút đồng hồ tẢ hữu liền sẽ phát ra quảng cáo. Quảng cáo thời gian tại 67 phút đồng hồ bộ dáng. Ngày kế được bao nhiêu tiền tiết mục càng khí tiền quảng cáo càng cao. Phương lão sư, chúng ta nhóm rửa sạch, ngươi mau lên đây đi nghe lẩu bên trên phó tiểu đường tiếng la. Phương Cảnh sạm mặt lại, đối Hoàng Lũi cười cười, đừng hiểu lầm, nàng ý tứ là làm ta cắm. Phi Các nàng rửa sạch làm ta. Ai được rồi. Ta không có hiểu lầm. Là ngươi hiểu lầm đi hoàng lũy chứng trạc đàng hoàng. Đầu óc ngươi nghĩ cái gì không nói. Đợi chút nữa thấy để ly xuống. Phương cảnh phất tay đi lên lầu. Thấy một cái phòng nửa khép mặt khác đều đóng lại. Đoán thì đây là hắn phòng. Đẩy cửa vào. Nghe được tiếng mở cửa âm. Thay quần áo đoạn thanh tuyết quay đầu. Bốn mắt nhìn nhau. Khẩu khí bên trong đột nhiên xuất hiện an tĩnh, Phương cảnh khóe mắt cuồng loạn. Tập trung nhìn vào thấy đoạn thanh tuyết không có cởi ra. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn này. Ngươi. Uống trà lạnh sao tầng dưới có. cảm ơn ta không uống. Sắc mặt đỏ bừng. Đoạn thanh tuyết đem góc áo kéo xuống che khuất tuyết trắng cái rốn. Phương cảnh nếu là lại sớm tới mấy giây nàng liền đi hết. U, V, Quy, Quy, Mơ, sớm nghỉ ngơi một chút, không có việc gì nhớ rõ đóng cửa. Đem cửa hờ khép khôi phục nguyên dạng, phương cảnh xấu hổ lui ra ngoài. Sờ sờ phát sốt mặt. Đoạn thanh tuyết tim đập rộn lên. Ảng não chính mình vừa mới vì cái gì quên đóng cửa. Ở nhà quen thuộc. Nàng đều là không khóa cửa. Vài giây đồng hồ về sau cửa lần nữa mở ra, phương cảnh đưa đầu ra nhỏ giọng nói, phòng ta là cách nào tới lầu bên trên bảy cái gian phòng đều là đóng kín cửa, có là hoàng lũy, có là hà linh, còn có chính là lần này bọn họ tới mấy người, sợ phát sinh không chuyện tốt, phương cảnh không có gõ cửa, trước hỏi rõ sở tương đối tốt, năm ngón tay gắt gao nắm quần thể thao ngắn đoạn thanh tuyết cắn răng nói bên trái cái thứ hai Cảm ơn. Phương Cảnh chân trước vừa đi. Chân sau đoạn thanh tuyết phịch một tiếng liền đem cửa khóa trái đi vào chính mình gian phòng. Phương Cảnh tìm ra thay giặt quần áo. Quần bãi biển. Bạch áo thun. Dép lao Cất vào một cái chậu nhựa sau bưng đi vào phòng tắm. Hấp thủ giáo huấn Lần này hắn trước tiên ở bên ngoài hô một tiếng có hay không người. Không nghe thấy hồi đáp mới yên tâm đi vào. Có thể là vừa mới tẩy qua nguyên nhân Phòng tắm khói mù lượn lờ Trong không khí tràn ngập sữa tắm nhàn nhạt hương khí Tùy tiện đẩy ra một cái cửa đi vào Đập vào mắt là trắng bóng tiểu treo ở Ngón cái thôi y lúc hoàng chủ bên trên Thở dài, phương cảnh tâm mệt Cách đồ chơi này khẳng định không phải hoàng lũy cùng Hà Linh Ai như vậy tâm lớn Không gặp người đến Hắn cũng không thể lão chờ Đánh lên sữa tắm. Mấy phút đồng hồ sau phương cảnh toàn thân khẽ run dậy. Nguyên lai vòi hoa sen xoay phản. Này mẹ nó là nước lạnh. Sau khi trở lại phòng phương cảnh lấy điện thoại di động ra. Tìm ra tiểu tổ nhóm. Đây là hôm qua phó tiểu đường các nàng mới vừa sáng tạo. Vương tạc ai cuối cùng tắm rửa xà phòng rớt chính mình đi lấy. Vương tạc là phương cảnh que biệt danh, tránh cho bị phấn ti tìm thấy được. Hắn xưa nay không dùng tên thật. Vay mở ngân hàng. Ta không xà phòng à, có phải hay không các ngươi ai lá cây. Ta cũng không có. Dọn tuyết. Có phải hay không là ngươi phó tiểu đường cùng Diệp Thanh Dương đều nói không có. Kia cuối cùng chỉ còn đoạn thanh tuyết. Gian phòng. Nằm ly ở trên giường. Vòng quanh chân xài chơi điện thoại đoạn thanh tuyết mê hoạt Nàng từ đâu tới xà phòng phương cảnh chính mình a không đúng muốn chết đỏ mặt thành đít khỉ Đoạn thanh tuyết nhớ tới Nàng là cái cuối cùng tắm Tựa như là có cái gì rơi xuống Phương cảnh nói là xà phòng là vì cho nàng lưu mặt mũi Ta ta cái này đi lấy Tóc thổi khô Phương cảnh ở trong nhóm phát tin tức Ta đi ruộng bên trong nhặt ăn Các ngươi đều đừng gian phòng ở lại, nhiều xuống tới chơi đùa, đặc biệt là Đoạn Thanh Tuyết, hướng về cuộc sống là rất ho gameso, tới minh tinh nghệ nhân một tuyến chiếm đa số, hai ba tuyến nếu như không phải có quan hệ ship tới đến sang năm đều hàng không đến. Đoạn Thanh Tuyết về sau muốn vu tịch. Hừ. Y. N. Hừ. Giải trí hỗn Hiện tại đối với nàng mà nói là một cái rất tốt lộ ra ánh sáng cơ hội. Phát xong tin tức phương cảnh không tiếp tục xem. Nhắc nhở đến. Có thể hay không lính ngộ liền nhìn nàng chính mình. Tìm đỉnh mũ dơm mang theo. Dương hành lý lật ra giữ ấm ly sách theo xuống lầu. Ngươi đây là làm gì nhìn phương cảnh quần bãi biển, ngắn áo thun, nón cỏ lớn, hoàng lũy mộng. Đi ruộng bên trong tìm ăn. Không phải ngươi bức. Ta tự nguyện đi sao lấy ra giữ ấm ly. Phương Cảnh nhấc lên ấm trà đi đến ngược lại trà lạnh. Chuyến đi này đoán chừng không có cá biệt giờ làm không cẩn thận. Mang một ít nước ở trên người giải khát. Lão sư, ta cũng đi. Sau lưng. Phó tiểu đường chạy xuống sau lầu nói còn có ta theo sát lấy chính là đoạn thanh tuyết cùng Diệp Thanh Dương. Các nàng không biết hoàng lũy là Hà Linh. Ngồi cùng nhau đoán chừng không có chủ đề. Hơn nữa hai người này đều là đại minh tinh. Rất có khoảng cách cảm giác. Kém xa phương cảnh thân cận. Diệp Thanh Dương cùng ta đi, hai người các ngươi lưu lại. Phương cảnh đối với Hà Linh nói, Hà lão sư, làm phiền ngươi giúp ta nhìn các nàng điểm, ta một hồi trở về. Không có việc gì, đi thôi. Phó tiểu đường lắm lời, có nàng tại đoạn thanh tuyết sẽ không tịch mịt. Phương cảnh mang theo Diệp Thanh Dương rời đi. Sau lưng hai cách quay phim theo sát phía sau Không nhanh không chậm mấy mét bên ngoài đi theo Phương Lão Sư bây giờ liền bắt đầu thu sao quay đầu hiếu kỳ liếc nhìn quay phim Diệp Thanh Dương hỏi Đã sớm bắt đầu Theo chúng ta vào thôn thời điểm toàn bộ hành trình quay phim Bao quát phòng khách Gian phòng nhất cử nhất động Mỗi tiếng nói cử động A Diệp Thanh Dương hoàng sợ Vậy chúng ta tắm rửa thay quần áo chẳng phải là bị nhìn lén phương cảnh cười khẽ. Phòng tắm không có ca mê ra. Trong phòng các ngươi thay quần áo thời điểm là không chụp. Có câu nói phương cảnh không nói. Tiết mục tổ biên đảo đều là nữ. Bao quát giám thị phòng nhân viên. Coi như thấy cái gì thứ không nên thấy các nàng cũng sẽ xóa bỏ. Đem mũ dơm cho Diệt Thanh Dương, sau mười mấy phút hai người tới cổ cải. Thoa. Này cổ cải thật lớn, phương lão sư ngươi thật lợi hại Thấy phương cảnh một cái tay liền rút ra một cái rõ ràng cổ cải Diệp Thanh Dương đứng tại một bang tán thưởng không thôi Ngươi tới ngươi cũng được, đều là hai ngày trước trong đêm loại khu khổ người quay phim phó khóe miệng giật một cái Phương lão sư tải quay phim đâu rồi, chừa chút mặt mũi ruộng bên trong thả cá ruộng bên trong trong đêm trồng cải trắng Đây đều là tiết mục tổ không phải bí mật bí mật. Hướng kỳ tới khách quý đều biết. Nhưng tất cả mọi người không nói. Đảo cổ nha. Hiểu mỗi gì khách quý gọi món ăn khác biệt. Tiết mục tổ không có khả năng sớm mãn hán toàn tịch cây gì đều loại. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 28 chương 534 bơi lội hì hì che miệng cười trộm. Diệp thanh dương thử đến trong đất xoay người bạc cổ cải. Quả nhiên. Nhẹ nhàng vừa gãy củ cải liền theo trong đất ra tới Không có phế một chút khí lực Đất thực lòng Hơn nữa củ cải cũng không phải thực mới mẻ Lá cây đều có chút làm Ăn bao nhiêu bạc bao nhiêu Nhiều lãng phí Thấy diệp thanh dương bạc củ cải nghiện Phương cảnh hảo tâm nhắc nhở nàng một câu Còn có mặt khác đồ ăn Chúng ta cũng không thể đều ăn củ cải Ai nha nhặt lên trên mặt đất củ cải ném tới giỏ bên trong Diệp Thanh Dương ngồi sổm người xuống liền muốn cõng lên đến Còn không có đứng dậy một cái bàn tay to liền ăn tại bả vai nàng bên trên Để cho ta tới đi xem người này đơn bạc thân thể thật lo lắng đau eo Diệp Thanh Dương thân thể đơn bạc Tính tình văn tính Thoạt nhìn cùng tiểu thư khoe các Vừa nhìn liền không làm được sống lại Nào giống phó tiểu đường Đá banh Cùng nam sinh đánh nhau Mọi thứ lành nghề Phương lão sư ta có thể làm nghe lời buông xuống Phương cảnh dở khóc giờ cười Một lát sau mặt còn gì nữa không ta sợ ngươi vác không nổi Giữa trưa nhất đốn Buổi chiều nhất đốn Trưa mai nhất đốn Ba trận đồ ăn Đây là hắn nhiệm vụ Hơn nữa nhân viên công tác cũng muốn ăn Đen nhánh cánh tay trắng kiện một tay sách theo giỏ nhẹ nhàng dương lên phương cảnh liền đặt tại lưng bên trên, đằng sau Diệp Thanh Dương hấp tấp đi theo. Mấy phút đồng hồ sau, tại nhân viên công tác chỉ dẫn hạ, Phương Cảnh đi vào một khối đất trống. Trên mặt đất đều là lá xanh bùi cỏ. Một chuyến một chuyến, chỉ vào cỏ xanh, Diệp Thanh Dương hiếu kỳ nói: Phương lão sư, đây là cái gì chính các ngươi điểm gấp bên tay? Còn hỏi ta đây chính là gấp bên tai tất cả đều là thảo à, thảo có thể ăn Phía dưới cây cũng có thể ăn Phương cảnh thở dài tạo nghiệp A cũng không biết thức ăn này một hồi hà lão sư bọn họ có thể ăn được hay không xong Người đã nói bưng quả nhiên phó tiểu đường điểm thức ăn này làm gì gấp bên tai lại danh cá tanh thảo Thường dùng tại rau trộn Thanh nhiệt giải độc Theo tên liền nghe được thức ăn này là mùi vị gì bình thường tại vân quý xuyên địa khu chiếm đa số ngoại trừ này ba tỉnh địa phương khác người rất ít có thể ăn được quen đặc biệt là đi về phía nam vùng duyên hải người khẩu vị thanh đảm bọn họ nói là chiếu cấu ngươi khẩu vị diệp thanh dương thấp giọng nói ta đều người lớn như vậy còn dùng các ngươi chiếu cố được rồi bắt đầu đào đi lần này chúng ta ít đào điểm Đoán chừng ăn không được bao nhiêu Tùy tiện xả hai cái ném vào giỏ Phương Cảnh chuẩn bị quay người liền hướng xuống một chỗ đi Một cái quay phim thấp giọng nói Phương Lão Sư Lại đến điểm vung Chúng ta trong tổ có mấy cái xuyên tỉnh huyên đệ Thật lâu không ăn quê quán thức ăn Phương Cảnh bạc mạnh đất này không phải tiết mục tổ loại Mà là thôn bên trong nông dân nhà Tiết mục tổ làm nửa ngày làm việc Đại gia mới đồng ý làm khách quý cầm một chút Được ngồi sổm người xuống Phương Cảnh lại xả hai cái Theo xúc cảm thượng liền có thể cảm giác được đất này không phải gần đây loại Gấp bên tai cách đồ chơi này cách mặt đất sống không được Phương Cảnh sớm biết là làm thôn dân nhà Cho nên không có lấy thêm Một cái xuống liên tiếp sởi cỏ dài nửa thước đủ một bàn Vì vài món thức ăn chăn chọc mấy Theo thôn đầu Đông Mãi cho đến thôn Tây. Phương cảnh vốn cho là một giờ liền không sai biệt lắm. Nhưng đưa tay vừa nhìn đã ra tới 450 phút đồng hồ. Nóng đến đầu đầy là mồ hôi. May mắn hắn ra tại Hồng Hải thời điểm phơi cởi qua mấy lớp xa, hiện tại thực kinh phơi. Khổ hai cách quay phim đại ca. Khiêng mấy gì toàn bộ hành trình đi theo chạy. Mấy chục năm cánh tay gì lân cũng không được việc. Diệp Thanh Dương mang theo mũ cũng là đổ mồ hôi lâm ly, phía sau lưng đều ướt. Nhanh xong, đại gia trước nghỉ ngơi một cách đi. Sợ quay phim bị cảm nắng. Phương Cảnh mở miệng nói. Phía trước có cái rừng cây nhỏ. Chúng ta đi chỗ nào ngồi xổm một hồi. Tốt tốt một mặt mồ hôi trên đầu, Diệp Thanh Dương dẫn đầu chạy tới, sắc mặt nàng đỏ bừng đã sớm gánh không được. Rừng cây là rừng cây tùng. Một mảnh nhỏ đứng ở núi bên trên. Cũng không phải là rất rồng lớn. Đến gần rừng cây. Một đầu rồng hơn một mét lộ ra hiện. Xuyên thẳng toàn bộ rừng cây tùng. Mấy chục mét bên ngoài. Loáng thoáng nghe thấy rất nhiều hài tử chơi đùa âm thanh. Đáy lòng hiếu kỳ. Phương cảnh đi qua xem. Mới vừa ngồi xuống quay phim cách mông không có nhiệt lại mau dậy đi theo. Ba người đều đi. Diệp Thanh Dương cũng không có khả năng lưu lại, xẹp miệng thở dài đuổi theo. Ra tới rừng cây. Đập vào mắt là từng mảnh từng mảnh màu xanh ruộng lúa. Hạt thóc nửa chín. Hạt tròn no đủ. Đứng thẳng vân tiêu. Tại ruộng lúa cách đó không xa là một đầu trong suốt thấy đáy dòng sông. Dòng sông hơn trăm mét bên ngoài chuyển biến vào núi bên trên. Ven đường đều là hạt thóc. Phương cảnh ngẩn đầu nhìn một chút. Căn bản không nhìn thấy đầu Đoán chừng là những thôn khác Vừa mới mấy người nghe được vui cười thanh là một đám hải tử tại sông bên trong chơi đùa Ngạch Khá lắm Có mấy cái tiểu thí hài vẫn là khố quần Lần đầu tiên nhìn thấy như thế thuần phác dân phong Diệp thanh dương sắc mặt càng đỏ Quay đầu không còn dám xem Mặc dù đều là 6-7 tuổi hài tử Nhưng nàng là nữ hải tử quay phim đại ca đem thiết bị đóng Cười nói Này sông liên thông thượng hạ du mấy cái thôn Mấy ngàn nhân phẩu toàn bộ nhờ nó ăn cơm Chúng ta nhân viên công tác cũng tới này chơi qua mấy lần Khoan hãy nói Nước thật là thoải mái Thật nhiều năm không nhìn thấy như vậy sạc xe nước Ai? Phương Lão Sư ngươi làm cái gì vậy chính các ngươi tìm nghỉ ngơi Ta đi du lịch một vòng. Một hồi thấy ha. Nói chuyện công phu, Phương cảnh quần áo đều cởi, diệp thanh. Dương xấu hổ không biên giới. Nhanh lên che mặt. Xuyên thấu qua chỉ gặp vùng trộm nhìn một chút. Lập tức trái tim phanh phanh cuồng loạn. Phương lão sư dáng người rất tốt. Này cũng tam giác cơ bắp. Này đường cong. Cùng phòng tập thể thao luyện ra được cơ bắp khác biệt. Phương cảnh đây là thường xuyên đánh quyền rèn luyện chạy bộ ra tới. Từ khi hồng hải hành động sau chỉ cần có thời gian hắn đều tại rèn luyện. Quen thuộc. Xuyên một đầu quần tộc, phương cảnh đi vào bờ sông, một đầu sông tới bọt nước văng khắp nơi. Nông thôn lớn lên hải tử không có mấy cách không biết bơi. Hắn khi còn nhỏ lần đầu tiên xuống nước so bờ sông những hải tử này còn nhỏ. Một đến mùa hè mấy cái tiểu đồng bọn có thể từ phía trên lượng bơi tới trời tối. Cô nương. Ngươi nhìn thiết bị. Ta đi hỗ trợ chiếu cấu các ngươi phương lão sư. Nước sông này có nhiều chỗ vẫn là rất sâu. Thật xảy ra chuyện gì đến không được. Đúng một cách khác quay phim sắc mặt ngưng trọng gật đầu ta cũng đi. Ba cách đại nam nhân xuống nước bơi lội đi. Còn lại Diệp Thanh Dương đứng tại trên bờ nhìn mẫu chốt nàng cũng nhiệt a. Do dự một hồi. Đem giày cởi. Tìm nơi bên bờ. Chen chân vào tại nước bên trong phao. Nước xác thực thực trong suốt. Đoán chừng 2 mét sâu. Theo trên bờ đều có thể trông thấy bên trong cây rong cùng tảng đá. Còn có tiểu ngư. Về phần khố quần tiểu thí hải nha. Trông thấy nàng tới sau đỏ mặt giống như đít khỉ. Một đám hướng nước bên trong nhảy chết sống không hơn bờ này tỷ tỷ thật xinh đẹp so nhị nha xinh đẹp hơn về sau ta cũng muốn cưới lão bà như vậy hầu tử ngươi đều phao hơn một canh giờ không phải nói muốn đi sao còn không đi a ta không mệt tóc húi cua tiểu hài tại nước bên trong bơi một hồi một hồi biểu diễn ngửa ra sau một hồi một đầu quấn tới nước bên trong lưu hai cái chân tại mặt nước lắc qua lắc lại Xem Diệp Thanh Dương nhìn không chuyển mắt Hít nguyệt nha con mắt cười khẽ Mấy cái khố quần tiểu hài không bằng lái Tự nhiên không dám chơi như vậy Chỉ có thể ven tị Đáy lòng dự định trở về khóc lão mùa cũng phải đem quần lót mua Thật mất thể diện vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 28 chương 535 cứu người 7 tháng ngày Khí trời nóng bức Dọc theo đường sông Du Ngoạn không chỉ là bổn thôn Hải Đồng Hướng thượng du đồng giảng cũng những thôn khác tiểu hài tại nước bên trong bơi lội Phổ biến chính là đều không có người lớn đi cùng Nông thôn không thể so với thành thị Lão bách tính không có nhiều như vậy thời gian bồi hài tử chơi Chỉ là trong ruộng hoa màu đều bận biểu không xong Lại nói cũng không quản được Nhà ai hoa không phải khắp núi khắp nơi chạy Nước bên trong bơi một hồi Hai cái quay phim thể lực chống đỡ hết nổi Sau khi lên bờ nâng lên nước trôi rửa sạch mặt. Thở hồng hộp đặt mông ngồi lên nghỉ ngơi. Cũng không lâu lắm tìm đến quần mặt vào. Trong miệng Mỹ tư tư ngầm một điếu thuốc. Nhìn qua nước bên trong chơi đùa hài tử. Quay phim nhậu ngụm thuốc lá cười khẽ. Trẻ tuổi thật tốt a Khi còn nhỏ chúng ta cũng giống như bọn họ. Hiện tại bơi cách trăm mét đều lao lực. Còn không phải sao chỉ mình bụng lớn nảm. Một cách nam nhân khác cảm thán. Lớn tuổi. Mỗi ngày tăng ca thức đêm. Đâu còn có khỏe mạnh thân thể. Chơi hắn nhóm này hành có rất ít nghỉ ngơi lúc đợi. Ghi chép tiết mục ghi chép đến khuya khót là ra thường cơm soàng. Càng là ăn tết càng bận miệu. Bất quá mệt về mệt. Tiền lương vẫn là thực khả quan. Thuế sau hơn một vạn. Đầu to đánh về nhà cho lão bà cùng đọc sách hài tử. Chính mình trên người lưu một chút nhập tử cũng liền như vậy quá Khổ là khổ điểm Nhìn hài tử từng bước một trưởng thành cực khổ nữa cũng đáng được Mau lên đây đi lên a hai người đang nói Đột nhiên thượng du chuyển đến tiếng la Quay đầu nhìn lại Mấy 15-16 tuổi hài tử chân trần ven đường phất tay hô to Cảm xúc thực kích động Chỉ là có chút nghe không rõ nói cái gì Nước dân nước tiểu hài chạy tới gần Quay phim nghe rõ ràng Biến sắc Đối sông bên trong phương cảnh nói Nhanh lên bờ Thượng du mở cống nghe được mở cống Phương cảnh đáy lòng trầm xuống Quay người cấp tốc hướng bên bờ bơi Một bên bơi một bên hướng tiền những đứa trẻ khác gọi Nhanh lên bờ Phía trên mở cống Từ nhỏ nông thôn lớn lên phương cảnh đương nhiên biết mở cống là có ý gì Nước sông trời đang đổ mưa sẽ chướng Có đôi khi cũng sẽ hàng Vì tưới tiêu đồng ruộng Có đôi khi mọi người lũy thế xi măng tại hai bờ sông Trung gian dùng thật dày tấm ván gỗ đem một bộ phận nước ngăn trở Mục đích làm như vậy là phòng ngừa khô hạn thời điểm không có nước Nhưng có đôi khi trời mưa xuống nước quá nhiều liền sẽ mở cống Đem một bộ phận nước thả ra Như vậy một đầu lớn sông Một khi mở tống cùng lũ lụt không sai biệt lắm. Ngưu đều có thể lao xuống đi. Đừng nói người. Không có qua mấy giây phương cảnh cấp tốc lên bờ, những hải tử khác cũng một đám thất kinh chạy tới. Nơi xa sóng cả mãnh liệt. Mắt trần có thể thấy vũng nước đục lẫn vào nguyên bản trong suốt dòng sông bên trong. Trong đó xem lẫn cây rong nhánh cây. Phương cảnh phấn nộ nói, này mẹ nó ai phóng nước. Như vậy nhiều hài tử nhìn không thấy hẳn là rất xa thượng du Quay phim cầm thuốc lá tay khẽ run Ngưng trọng nói Con sông này rất dài Có mấy cây số Bọn họ không có khả năng vẫn luôn phái người dọc theo sông trông coi Cũng làm không được Có lẽ là trước đó tới trước nhìn qua Thấy không nhân tài đi lên mở cống Mà chúng ta là về sau Căn bản không biết có việc này May mắn thông báo đến sớm, không phải đám con nít này không biết có thể có mấy cái thượng được đến. Sắc mặt tái nhợt. Diệp Thanh Dương há to mồm. Chỉ vào thượng du. Nước bên trong có người xoát phương cảnh mấy người trở về đầu. Quả nhiên. Nước bên trong một hài tử bị lũ lụt hướng về phía. Trên bờ có mấy cái hài tử đi theo chạy. Muốn hạ không dám hạ. Mặt bên trên hiện đầy sốt ruột. Mấy chục mét nơi. Một cách lão đầu ngồi xổm câu cá Hắn ngồi xổm ở bụi cỏ bên trong Phương cảnh bọn họ nhìn bên này không đến Tiểu hải như là trông thấy gấu tinh Đối lão nhân hô to Lão nhân ra Ngươi cần câu cần câu nha Lão đầu đứng lên Cổ tay nhấp cần câu lên Bị hắn thu vào trong lòng bàn tay Như lâm đại định Mò lên trên mặt đất bàn nhỏ lui về sau Cá vòng đều không muốn năm thảo phương cảnh mấy người kinh ngạc. Nhưng không được muốn chửi âm lên. Này cậu nói lão ra hỏa. Làm hắn cầm cần câu cứu người. Hắn thu hồi cần câu liền chạy. Như vậy lớn nước. Người rất dễ dàng bị cuốn đi. Trên bờ nếu có người dối ra cần câu cho sông bên trong người. Dễ dàng liền có thể kéo lên. Không còn kịp rồi phương cảnh quay đầu đối với quay phim nói. Ta đi xuống cứu người. Các ngươi thông báo tiết một tổ chữa bệnh đội. Mỗi một cái tống nghệ đều phối hữu nhân viên y tế. Đây là tương nam truyền hình tiêu chuẩn thấp nhất. Phương cảnh tới thời điểm nhìn thấy. Không đợi quay phim mở miệng phương cảnh bị một tiếng nhảy đi xuống. Vừa mới xuống liền cảm giác thân thể bị nước trôi đi. Cũng may bắt lấy sông bên trong người tay. Đây là một đứa bé trai. Môi phát thanh. Sắc mặt tái nhợn đát lâm vào hôn mê, coi như vừa mới cần câu có thể ngả vào bên tay hắn cũng kéo không được. rộng bảy tám mét bờ, như vậy lớn nước, bơi là bơi không đến bên bờ. Phương cảnh không có mù quáng hướng bên bờ bơi, mà là tùy ý lũ lụt hướng về phía chính mình đi, một cách tay tại nước bên trong hoa, nhờ vào đó điều chỉnh phương hướng chậm rãi hướng bên bờ dựa vào. Lão Trương xuống nước tiếp dẫn phương cảnh tiểu hài này nhanh gánh không được Tốt, ta trước đi qua, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh Một đám người đi theo bờ sông chạy Hai cái quay phim trong nháy mắt liền thương lượng xong biện pháp Tất cả mọi người là biết bơi người Chỉ cần không lãng phí thể lực tại nước bên trong gánh cách mười mấy hai mươi phút không là vấn đề Phương cảnh bơi bọn họ không nghi ngờ Sợ chính là tiểu hài này nhìn không được Từ phía trên vọt tới hiện tại cũng không biết trôi qua bao lâu Bịch tại phương cảnh bị cuốn đi hơn 100 mét Thời điểm quay phim xuống nước Trên người mang theo quay chụp ba cước giá đỡ mãnh nhảy một cái Thân thể hướng phía trước nhào Nháy mắt bên trong đi ra ngoài 3-4 mét Giá đỡ dối ra cho phương cảnh Cầm giá đỡ Cố sức đem người kéo qua Phương cảnh đem tiểu hài cho quay phim. Người cho ngươi. Đẩy ta một cái. Ta lên bờ kéo các ngươi. Hiện tại phương cảnh cách Diệp Thanh Dương đứng bên bờ quá xa. Căn bản bơi không đi qua. Chỉ có thể hướng bên phải bơi. Bên phải cách hắn hơn 2 mét. Dựa vào chính mình bơi căn bản bơi không đến. Cần phải có người đẩy một cái. Mượn nhờ thủy thế tiến lên. Tốt một tay ôm tiểu hài quay phim cầm giá đỡ đem phương cảnh đẩy nháy mắt bên trong đem hắn đưa ra ngoài. Cầm giá đỡ. Hai giây sau phương cảnh bắt lấy bên bờ cây rong bò đi lên. Không có nghỉ ngơi. Vắt chân lên cổ liền theo sông bên trong người chạy. dòng nước quá mạnh. Không tới một phút người bị lao ra 7-80 mét. Ôm tiểu hài. Sông bên trong thân thể lực sói mòn quá nhanh. Nửa đường còn biến mất mấy giây Trong bụng rót không biết bao nhiêu nước Đỏ ngầu cả mắt Nắm lấy cơ hội Một cái bắn vọt chạy đến phía trước chỗ cua quẹo Phương cảnh xuống nước Một tay bắt lấy bờ Một cái tay cầm giá đỡ hướng sông bên trong đưa Nhìn cân treo sợi tóc Quay phim bắt lấy giá đỡ Phương cảnh dùng hết khí lực xem như đem người kéo lên Bờ bên kia Diệp Thanh Dương đợi người nhẹ nhàng thở ra Đầu năm nay xuống nước cứu người đem chính mình góp đi vào trường hợp quá nhiều Làm không tốt chính là hai đầu mạng người Một phen tim phổi khôi phục thêm hô hấp nhân tạo Tiểu hài nhất đốn ới lên ới xuống sau bụng to ra nghẹn xuống trầm rãi mở to mắt Khô phương cảnh cùng quay phim liếc nhau Hai người cười khẽ Nằm trên mặt đất đồng cũng không muốn động Mặt cho trên ngực hạ chập trùng. Hai người thể lực đều tiêu hao không ít. Đặc biệt là phương cảnh. Trước đó tại nước bên trong bơi lên. Đều không như thế nào nghỉ ngơi liền nhảy đi xuống cứu người. Hơn 10 phút về sau. Một đám người chạy tới. Ngoại trừ nhân viên y tế còn có hoàng lũy bọn họ. Tiếp vào điện thoại sau giỏ đến hồn bay lên trời không muốn mạng chạy đến. Vui chơi giải trí theo tống nghề bắt đầu 28 chương 536 nghĩ mà sợ. Hoàng lũy đợi người cùng nhân viên y tế đường vòng mấy trăm mét. Tìm được một chỗ chỗ nước cản qua sông cùng phương cảnh sẽ cùng. Đem đã thức tỉnh tiểu hài giao cho bác sĩ. Phương cảnh mặc quần áo tử tế quần đi theo tiết mục tổ trở về. Người quá sung động. Cứu người là chuyện tốt. Nhưng như vậy lớn nước cũng phải nghĩ muốn chính mình an toàn. Nếu không phải tiểu trương tới thay thế ngươi, đoán chừng lũ lụt có thể đem ngươi chết chìm. Còn có, ma cô thạch không phải có nước sao. Em đẹp ngươi chạy bên này bơi cái gì lặn xảy ra chuyện làm sao bây giờ hôm nay nếu không phải tiết một tổ quay phim đi theo. Ngươi chết tại đều không ai biết. Tại như vậy hành động theo cảm tính. Lần sau ta cũng không dám thỉnh ngươi vị đại gia này tới. Trên đường đi Hoàng Lũy ở bên tai lại nhảy cách không ngừng. Những người khác thấy hắn nổi giận không dám lên tiếng. Phương Cảnh lại là một bộ không quan trọng bộ dáng. Lấy ra chuẩn bị trước trà lạnh không nhanh không chấm uống vào. Sau một lát, thấy hắn mồm mép đều làm. Phương Cảnh đem trà lạnh đưa tới. Muốn hay không tới điểm cút lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không tim không phổi Hoàng Lũy khí không đánh vừa ra tới. Nhắc tới như vậy lâu. Này ra hỏa liền phun ra một câu. Có chủ tâm muốn tức chết người. Đừng nóng giận. Phương cảnh vỗ vỗ hoàng lũy bà vai. Cười nói. Ta xuống nước là bởi vì ta có nắm chắc tự vệ. Thôn chúng ta có điều sông Toàn thôn hài tử đều là ở bên trong phao lớn lên. Điểm ấy nước với ta mà nói chính là tiểu tràng diện. ngươi làm ta đông hoàn chơi bên trong tiểu Bạch Long là thổi phồng lên ta lười nhắc quản ngươi. Hoàng Lũy khoát tay, không nhịn được nói, "Ngày mai chết xong tiết một ngươi nhanh lên chân chu xéo đi. Vừa thấy được ta ngươi này bệnh tim kém chút không có phạm." Hoàng lão sư có trái tim bệnh phương cảnh rút lại phía sau mấy bước nhỏ giọng đối với Hà Linh hỏi, "Có chút, trước kia nghe hắn nói qua nhưng không phải cách loại này bệnh tim." Một điểm nhỏ vấn đề Bình thường 10 năm 8 năm đều chưa chắc phát tác Hiểu rõ Người già thân thể đều có chút vấn đề Quay đầu nhìn phó tiểu đường các nàng Phương cảnh thản nhiên nói Vẫn là trẻ tuổi tốt Nhìn qua vừa mới trải qua sinh tử phương cảnh Như vậy mây trôi nước chảy Phó tiểu đường mấy người một mặt sùng bái Không hổ là phương lão sư ngưu bức nước sông có nhiều mãnh liệt Các nàng là trông thấy Dưới người đi 100% bị cuốn đi Dưới loại tình huống này Phương Cảnh còn dám nhảy đi xuống Lá gan rất lớn Mấu chốt sau khi lên bờ cùng người không việc gì Nên ăn một chút Nên uống một chút xem cười đến không tim không phổi Trở lại ma cô phòng Hoàng lũy nấu cơm Mấy nữ sinh hỗ trợ rửa rau Phương Cảnh lên lầu tắm rửa Đi vào trong sân Trước đó cùng hắn cùng nhau xuống nước quay phim đại ca không có làm việc. Ngồi xổm viện môn một bên hút thuốc. Trương ca phất tay chào hỏi. Phương cảnh tiến lên muốn điếu thuốc. Cũng cùng theo thôn vân thổ vụ. Quay phim tên gọi trương thắng. Trở về trên đường hắn nghe nói. Giót nước còn làm việc a tiết mục tổ cũng thật là không có nhân tính rồi. Hẳn là cho ngươi phóng vài ngày nghỉ. Không phải. Là chính ta muốn làm việc. Cũng không có việc gì chuyện gì. Nhổ ra liền tốt. Nói thật phương lão sư. Ta thật bội phục ngươi. Hôm nay hành động của ngươi đổi mới ta đối với minh tinh nhận biết. Chơi hắn nhóm này hành tiếp xúc minh tinh cơ hội quá nhiều. Đối với minh tinh nhận biết cũng so dân chúng bình thường khắc sâu. Kỳ thật minh tinh cũng là người. Có chanh chua. Có tố chất kém. Có tính tính tốt. Ôn kính phía trước một cây giảng Rời đi ổn kính sau chính là mặt khác một bộ sắc mặt. Rất nhiều trên tivi nhìn thấy hình tượng đều là nhân thiết. Nhưng giống như phương cảnh như vậy vì không nhận ra cách nào tiểu hài liều mạng minh tinh hắn là lần đầu tiên thấy. Bọn họ cách này đẳng cấp minh tinh nghệ nhân không nhiều. Siêu một tuyến. Vu ti. H. I. E. Nơ. Hừm. Giải trí xem như kim tự tháp đỉnh cái này đẳng cấp nghệ nhân hàng năm thu vào quá ức. Thân ra mập đến chảy mỡ. Càng là có tiền càng tiếc mệnh. Bình thường xuất hành ai không phải tiền hô hậu ủng. Mười cách tám cách vệ sĩ tùy thời bảo hộ nhưng phương cảnh vì người không quen biết nguyện ý bốc lên như vậy đại phong hiểm. Thật là có đức độ. Chỉ bằng điểm ấy đã làm cho hắn tôn chính. Khách khí khách khí. Phương cảnh ngượng ngùng cười một tiếng nhổ ngụm thuốc lá. Ngươi không phải cũng giống như vậy à Ta, ta không giống nhau Khóe miệng dơ lên cười khổ Trương Thắng nói Ta càng nhiều là sợ ngươi xảy ra chuyện Phương cảnh là hắn mang theo đi ra ngoài Xảy ra chuyện cái thứ nhất có nổi chính là hắn Lúc đương thời qua do dự Nhưng nghĩ tới sự tình tính nghiêm trọng vẫn là xuống nước Một dạng đồng dạng Phương cảnh cười nói Ta cùng hoàng lão sư bọn họ nói Này chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi sẽ không có ảnh hưởng. Cảm ơn. Bát cơm bảo trụ. Trương Thắng cảm kích. Vừa mới hắn quả thật bị lãnh đạo phê bình nhất đốn. Lý do là không có ngăn cản phương cảnh xuống sông bơi lội. Nếu như bọn họ không đi bờ sông liền sẽ không gặp được việc này. Điếu thuốc xử diệt. Trương Thắng ngón giữa bắn ra. Thở dài nói. Thực không dám giấu xếm. Ta hiện tại trái tim còn bịch bịch nhảy đâu rồi? Nếu không phải ngươi chạy mau đỡ ta Ta đoán chừng cũng phải xong đời Lâu dài không rèn luyện Thân thể không được Các ngươi trông thấy ta nửa đường chìm nước vào bên trong thời điểm ta liền không còn khí lực Một phút nữa liền phải trầm xuống Ai không phải đâu rồi ta cũng sợ Phương Cảnh cười hắc hắc Lúc ấy đầu ấp nóng lên liền xuống đi Cái gì đều không nghĩ. Về sau sau khi lên bờ mới một trận hoảng sợ. Ai cũng không phải người cô đơn. Nhà bên trong đều có bằng hữu thân thích muốn chiếu cố. Vậy ngươi hối hận không phương cảnh đứng dậy, híp hẹp dài con mắt. Này có cái gì tốt hối hận, làm đều làm. Hắn cùng hoàng lũy nói chính mình có nắm chắc tự vệ không phải nói khoác. Hơn 20 năm tuổi chính là nhân sinh đỉnh phong ăn thêm thường xuyên rèn luyện thân thể, so với bình thường tham gia quân ngũ đều không yếu. Nước sông là lớn, nhưng nếu như chỉ có hắn một người, tại bảo tồn thể lực tình huống hạ rất cách mười mấy 20 phút không là vấn đề, chỉ cần bị vọt tới bên bờ liền có thể bò lên. Bất quá đây chỉ là trên lý luận tưởng tượng, không phải tuyệt đối. Phạm là đều có ngoài ý muốn. Tỷ như cây rong quấn chân cây gì, Phương Lão Sư ăn cơm đứng tại cửa ra vào, xa xa Phó Tiểu Đường hô to. Đến rồi đáp lại xong, Phương Cảnh quay đầu đối với Trương Thắng nói trước đi qua, hẹn gặp lại. Đợi Phương Cảnh đi vào. Phó Tiểu Đường nhỏ giọng nói. Phương Lão Sư. Ngươi thế mà hút thuốc. Bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ không nói ra đi. Đây không phải rất bình thường sao Phương Cảnh im lặng. Áp lực lớn ngẫu nhiên hút co lại hóa giải một chút tinh thần Bất quá các ngươi nữ hài tử cũng đừng học được Kiệt phương cảnh biết Đại bộ phận nghệ nhân đều hút thuốc Dù sao hắn nhìn thấy nghệ nhân không có mấy cái không hút Mỗi lần vừa thấy nhân nghệ đám kia lão nhân ra đều là khói mù lượn lờ Có lão diễn viên còn hút thuốc lá sợi Tư vị kia Khi còn nhỏ ruộng bên trong cắt cỏ Hôn bên trong nhị đại gia cho hắn đến rồi một ngụm. Tại ruộng bên trong nằm nửa giờ mới hoán lại đây. Hừ ta mới không học đâu rồi, này có cái gì tốt, khó nghe chết rồi. Hai người cắt ngươi nói cái gì đó, mau tới đây ăn cơm. Hoàng lũy đồ ăn bưng lên bàn, Hà Linh cẩn thận dọn xong bát đũa. Phương cảnh cho mấy cái học sinh gấp không ít đồ ăn. Tới này đừng bị đói. Tiểu hài tử ăn nhiều một chút. Đặc biệt là tiểu đường. Ngươi lượng cơm ăn lớn. Ta mới không lớn. Phó tiểu đường đỏ mặt thấy hoàng lũy bát trống không cười nói. Hoàng lão sư vất vả. Ngươi cũng nhiều ăn chút. Hắn ăn không vô. Phương Cảnh cười hắc hắc. Từ lần trước có khách quý gọi món ăn ngộ độc thức ăn về sau. Hoàng lũy mỗi lần đều phải trước tiên đem đồ ăn làm một lần. Đồng thời từng cách ăn thử. Những ngày đồ ăn hắn đều ăn xong. Hiện tại nào có khẩu vị Tiết mục chữa bệnh đổi cũng là ngộ độc thức ăn kia đồng thời sau phối Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 28 chương 537 Người rời đi Nam Kinh về sao không ai theo giúp ta nói chuyện cơm nước xong xuôi đại gia nghỉ chưa Lần này hoàng lũy đánh chết không dám để cho phương cảnh lại đi ra Vẫn luôn đem hắn gắt gao canh giữ ở ma cô phòng Liền kém không có liền lên nhà vệ sinh đều đi cùng Nhàn dối nhàm chán Phương cảnh đi vào trong sân đình nghỉ mát Làm mấy cái học sinh đem ăn cơm ra hỏa đều lấy ra cho đại gia biểu diễn tiết mục Làm người khác chú ý nhất không phải diệt thanh dương đàn dương cầm Mà là phó tiểu đường đàn tranh Đặt tại chỗ nào chính là nồng đậm cổ phong cảm giác Nhất làm cho người cảm thấy bình thường chính là đoạn thanh tuyết đàn xe lộ Luận yêu thích trình độ không bằng đàn dương cầm Luận phổ biến tiếp nhận tính không bằng đàn tranh Đàn xe lô nơi phát ra nước ngoài Rất nhiều danh khúc cũng đều là nước ngoài Không phải chuyên nghiệp học sinh căn bản nghe không hiểu kéo chính là cái gì Chớ đừng nói chi là thể hội ý vị của nó Thả xuống tay bên trong giữ ấm ly Phương cảnh lớn tiếng nói Các vị Sau đó phải lên sân khấu chính là chúng ta lập hải âm nhạc trường trung học phụ thuộc thứ nhất đàn tranh tay Ngoại hiểu thiên chỉ đại nhân phó tiểu đường đồng học Đại gia tiếng vỗ tay hoan nghênh vốn là không có gì người ngoài Tăng thêm quay phim cũng liền 10 cái Thật lưa thưa tiếng vỗ tay vang lên Làm phó tiểu đường mặt đỏ bừng Không phải ghép bỏ người ít Mà là phương cảnh dùng từ quá khoa trương Thế mà đem nàng ngoại hiểu kêu đi ra Tiết mục truyền ra sau thế nhưng là có hơn mấy trăm vạn người quan sát a Tiểu đường tới một cái phương cảnh đem giữ ấm ly bên trong táo đỏ ăn vào trong miệng, mơ hồ không rõ nói xong. Ta đây liền cho đại gia biểu diễn sen bôn cô ra đi. Khẳng định không có phương lão sư lời hại. Nghe một chút coi như xong. Phi khiêm tốn trơn trộm. Phương cảnh quay đầu đối với hoàng lũy cùng Hà Linh nói. Nàng đàn tranh toàn trường thứ nhất. Thành phố cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Do so ta cách này nửa vời lợi hại hơn nhiều Hoàng lũy bạch nhãn Ngươi là nửa vời có ngươi như vậy nửa vời sao ta chính là nửa vời Học đồ vật rất nhiều Nhưng tạp mà Không tin không có mấy cách đem ra được Hổ thẹn A thẹn với tổ quốc bồi dưỡng Thấy phương cảnh lại tại trang bức Hoàng lũy cùng Hà Linh trực tiếp làm lơ Này ra hỏa nửa vời liền hỗn thành như vậy Nếu là lại đến nửa thùng còn phải rồi phó tiểu đường cột chắc móng tay Không có la bắt đầu liền đánh Tốc độ tay rất nhanh So phương cảnh còn nhanh hơn Này thủ sen buôn xa cu ra độ khó không phải rất lớn Điểm sáng chính là tốc độ tay Đua chính là tốc độ tay Phương cảnh là vô ảnh chỉ Phó tiểu đường cũng thế Người trẻ tuổi phản ứng nhanh Tăng thêm vài chục năm đồng tử công Tốc độ cùng độ chính xác thực cao. Thật là so phương cảnh cách này nửa vời cường. Ngón tay như bay lượn bụi bên trong vũ điệp. Một khắc không ngừng. Nghe được một đám người trái tim đều đi theo tiết tấu tăng tốc lên tới. Trên mạng không phải là không có người bắt trước qua phương cảnh. Nhưng những cái đó người đều là ghi chép video. Trời mới biết bí mật ghi chép bao nhiêu lần. Phó tiểu đường cách này thế nhưng là hiện trường trực tiếp. Không tồn tại sai lầm. Tạm được hoàng lão sư phương cảnh đối với hoàng lũy nói. Được. Nhưng cái này lại không phải ngươi giáo. Ngươi ghiêu ngạo cái gì đây là học trò ta nhân ra từ nhỏ đồng tử công đây là học trò ta. Ngươi một cái giáo khóa thể dục đắc ý cái gì mắc mỡ gì tới ngươi đây là học trò ta. Còn có. Ta giáo chính là nghề nghiệp kiếp sống quy hoạch. Ngươi liền biểu diễn một lần tất cả đều là người khác cố gắng có xấu hổ hay không đây là học trò ta. Thấy phó tiểu đường đàn xong Phương Cảnh vỗ tay. Đối với Diệp Thanh Dương cùng đoạn Thanh Tuyết nói. Hai người các ngươi bên trên. Thấu một đoạn. Cho Hoàng Lão Sư mở mắt một chút. Đây là phá quán đến rồi Hà Linh cười khẽ. Một hồi ngươi có phải hay không cũng tới một cái phi lại phun ra một viên táo đỏ. Phương cảnh dựa vào thành ghế nói. Nhất định phải làm nhạc khí giới trăm đáp. Đàn dương cầm phối hợp đàn xe lô hoàn toàn không có áp lực. Đoạn thanh tuyết cùng diệp thanh dương hai người hợp tác một đoạn tuổi tác như nước. Đây là hoàng lũy nhiều năm trước thành danh khúc. Đàn xe lô thương cảm. Đàn dương cầm thanh thúy Du dương. Vừa mới mở lúc hoàng lũy liền cảm động. nghiêng chân. Trong miệng đi theo hừ nhẹ. Phản phất lại là lúc trước thiếu niên kia. Phương Cảnh để cho chính mình học sinh làm náo động. Hà Linh không có ý kiến. Ở một bên cứ như vậy nhìn. Mang một khúc hoàn tất sau hỏi. Đây là các ngươi trong phim ảnh khúc sao đến rồi như vậy lâu. Rốt cuộc trở về chính đề. Điện ảnh tuyên truyền. Phương Cảnh lắc đầu. Này thủ không phải. Phó tiểu đường kia thủ là. Toàn bộ phim ảnh bên trong trước sau có 17 thủ danh khúc. Có là nước ngoài. Có là trong nước cổ điển. Tỉ như bách điểu triều phượng. Gây nên a -lít. Thiên không thành. Mặt khác chính ta cũng tăng thêm mấy thủ. Ngoại trừ sen bôn sa cu ra bên ngoài còn có tốc độ tay rất nhanh quyền ngữ thiên hạ. ngươi rời đi Nam Kinh về sao không ai theo giúp ta nói chuyện. Cái gì đồ chơi Hà Linh có chút mộng. Cuối cùng một bài là khúc danh không sai ngươi rời đi Nam Kinh về sao không ai theo giúp ta nói chuyện. Đây chính là khúc danh. Đàn xe lô độc tấu. Thỏa thỏa đại sát khí. Kiếp trước phương cảnh yêu nhất khúc mục một, một trong. Lần này dập khuôn tới. Tên đều không có sửa. Đàn xe lô hầu hạ phương cảnh phất tay. Đoạn thanh tuyết nhu thuận đem đàn violin đưa lên. Mặt bên trên đều là chờ mong. Lại có thể nghe phương lão sư kéo này thủ khúc Trước đó tại tu đi nàng đang nghe qua một lần Kinh động như gặp thiên nhân Trong lòng thực hướng về Đáng tiếc không có in lòng luyện không được Phương cảnh cũng không tại biểu diễn hại nàng về nhà rất lâu đều không ngủ Có đôi khi buổi tối nằm mộng muốn đều là này khúc Chỉnh ngay ngắn thân thể Phương cảnh buông xuống giữ ấm ly Con mắt có chút hít cầm lấy đàn violin trầm tư nửa ngày không thấy động đây là thẻ đĩa sao Hà Linh hỏi phó tiểu đường cười trộm hắn đoán chừng là quên khúc tại suy nghĩ đâu nói vậy ta đây là đang nổi lên cảm tình phương cảnh mặt mo đỏử hắn vừa mới đúng là có chút thẻ thoáng cái không có nhớ lại khởi tay khu khu bắt đầu an tĩnh một hồi trầm thấp Nhàn nhạt thương cảm thanh theo trên đàn phát ra Giai điệu đơn giản Nhưng nghe rất ngột ngạt Khổ đến bụi bẩm Mới vừa nghe một cách mở đầu toàn trường nhân viên công tác chính là ngẩn ra Này khúc Nói như thế nào đây Có chút đắng Không sai Chính là khổ Tiếng đàn kể ra ai ruột Nhàn nhạt ly biệt cảm xúc thật sâu rơi vào trong lòng Kết hợp khúc xanh đến xem Như là viết thất tình Càng là bình thản Càng là khắc sâu Rất có một loại trường đình bên ngoài Cổ đảo một bên Cỏ thơm bích không ngớt thê lương Chỉ bất quá kia đưa chính là bạn bè Này đưa người yêu Cái trước có ngày về Cái sau không về kỳ Bên cạnh Đoạn thanh tuyết áp lên tiết tấu Trong miệng nhàn nhạt nhẹ hát Cùng quân biệt ly về sau Dung dần dần gầy dựa cửa sổ gió phất tay áo Thuốc lá khóa liễu rủ vẫn như cũ Nga mi ngưng sầu Dùng cây gì tiêu vĩnh ban ngày nâng búc tố tình nhu Ôm đàn không đành lòng độc tấu nguyệt treo tây lâu Thổi nến tránh rơi lệ lên cao cần rõ ràng thu Nâng chén nguyện quân không lo hả trong nháy mắt Khúc ý đột biến Vốn là nam nghĩ nữ Hiện tại biến thành nữ tưởng niệm nam Khoan hãy nói Thật không tệ. Có từng điểm từng điểm tống từ ý vị. Một phút bốn mươi lăm giây. Phương cảnh tiếng đàn im mặt mà rừng. Đắm chìm tại khúc bên trong hoàng lũy một mặt bất mãn. Chính nghe được hăng say đâu rồi. Người làm gì hết rồi ngắn như vậy đã là lần thứ hai. Chỉnh thể tới nói chỉ có năm mươi giây. Ngắn nhỏ vô lực. Đây chính là phương cảnh. Ngoại trừ trước đó nghe qua phó tiểu đường mấy người. Hà Linh cùng Hoàng Lũy đều muốn đánh người. Trong lòng trực dương dương. Như thế nào không dài điểm ta cũng muốn, nhưng không có cách nào. Phương Cảnh vẻ mặt đau khổ nói, này khúc chính là ngắn như vậy, mà đắc lại dài quá. Bền bị là không thể nào bền bị, đời này cũng không thể. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 28 chương 538 diễn viên mời vào chỗ đừng nhìn ta như vậy. Không phải ta ngắn. Ngắn chính là đoạn thanh tuyết á Phương Cảnh bất đắc dĩ nói Nàng hát cũng rất ngắn Tại sao không nói nàng đúng rồi dọn tuyết Ngươi là lúc nào sáng tác lời Ta như thế nào không biết đoạn thanh tuyết từ mặc dù ngắn Nhưng ý cảnh rất áp Có khác một hương vị Không giống như là cái tuổi này nữ hài có thể viết ra từ Trước đó Phương Cảnh ở trường học cũng không nghe nàng hát qua Chính mình lung tung biên Đoạn thanh tuyết ngượng ngùng nói. Lần trước nghe ngươi diễn tấu qua một lần. Trong đầu khắc sâu ấm tượng. Về đến nhà vẫn luôn tại suy nghĩ. Tốn không ít thời gian làm ra từ. Phương lão sư. Ngượng ngùng. Ta biết chính mình làm thơ không tốt. Vừa mới là nhìn không được nhẹ nhàng hát ra tới. Không nghĩ cho ngươi điện tử. Phương cảnh này khúc rõ ràng chính là thuần âm nhạc. Cũng không phải là trên thị trường lưu hành ca. Tăng thêm từ mặc dù có thể. Nhưng cuối cùng rơi xuống tầng dưới. Thiếu đi mấy phần hương vị. Tính hạn chế thoáng cách liền ra tới. Trước đó bất luận cách nào tuổi trẻ người nghe đều có thể tìm được tổng Minh. Nàng tự lại là đứng tại một cái thất tình nữ tính góc độ tới tố hát tình cảm. Đối mặt tính quá chật. Không có việc gì, âm nhạc nha, mỗi người cách nhìn đều không giống nhau, người cao hứng liền tốt. Cây đàn còn cho đoạn thanh tuyết. Phương cảnh đối với quay phim nói. Thiểm quang thiếu nữ quay trục chu kỳ ngắn. Nhưng nội dung chúng ta làm được rất nghiêm túc. Đây là một bộ liên quan tới người tuổi trẻ âm nhạc điện ảnh. Ngày 12 tháng 7 chiếu lên. Vi vọng đại gia có thời gian nói có thể đi ủng hộ nhiều hơn chỉ vào phó tiểu đường. Phương Cảnh cười nói. Chuyện xưa là nàng viết. Nhân vật chính cũng là trường học học sinh. Hoàn toàn bản sắc biểu diễn. Một bên. Hoàng lũy kinh ngạc. Thật đúng là một cái chuyên nghiệp diễn viên đều không có. a không có. Các nàng đều là tân nhân. Trước đó không có bất kỳ cái gì biểu diễn kinh nghiệm. Bất quá ta cảm thấy các nàng tại tu đi ô biểu diễn cũng không bại bởi chuyên nghiệp diễn viên. Tất cả mọi người thật cố gắng. Phương Cảnh tiếp tục nói, đây là ta bộ thứ nhất đạo diễn tác phẩm, cũng là nhập hành đến hiện tại đời qua thoải mái nhất đoàn làm phim. Thật, mỗi ngày đều thật vui vẻ, khóa thể dục chụp xong hí, máy móc vừa thu lại. Thứ hai tiết khóa dẫn các nàng lên lớp, cho các nàng nói hí, phân tích nhân vật tính cách, chụp kiểm quang thiếu nữ thực vất vả o vĩnh viễn là hắn cái cuối cùng rời đi Trở lại khách sạn còn muốn từng lần từng lần một xem phát lại Ngủ đều tại nghĩ hình ảnh cùng ngày thứ hai quay chục nội dung Lần đầu tiên đạo diễn Hắn không yêu cầu cùng ngô kinh đồng dạng mấy chục ước phòng bán vé Nhưng dù sao cũng phải cho người xem cho chính mình lưu lại chút gì Hắn cũng không muốn đậu cà vỏ cho điểm 3 giờ mấy Từ đây đánh lên nát mảnh đạo diễn nhãn hiệu Nhìn thấy phương cảnh nghiêm túc khuôn mặt. Hoàng lũy mới ý thức tới hắn là thật đang chuyên tâm làm điện ảnh. Mà không phải tâm huyết dân trào tùy tiện chơi đùa. Nhẹ gật đầu đối ốm kính cũng giúp phương cảnh tuyên truyền, làm người xem đi dạp chiếu phim. Chẳng vãng tối. Một đám người hóng mát. Hoàng lũy còn hỏi phương cảnh lần đầu lễ cái gì thời gian. Có cần hay không hắn đi cổ động. Phương cảnh xấu hổ. Nói không có lần đầu lễ. Đây chỉ là một bộ giá thành nhỏ điện ảnh. Mấy trăm vạn đầu tư. Thật làm cái lần đầu lễ còn không biết bị người cười thành cái dạng gì. Nếu là phát nhai nói ta thanh danh liền không có. Hoặc là nhất phi trùng thiên. Hoặc là nhào lặng yên không một tiếng động. Đây là phương cảnh trong dữ liệu tốt nhất hai cái kết quả. Làm nhân viên công tác đem máy móc đóng. Phó tiểu đường cắt nàng chạy về phòng nghỉ ngơi Hoàng lũy Hà Linh uống trà cùng Phương Cảnh trò chuyện khởi một ít chuyện riêng Nghe nói ngươi bái ngô cương lão sư làm sư phụ rồi Vinh Quy Quy Mơ Không có dấu diêm. Phương Cảnh gật đầu Cùng ngô lão sư nhận biết rất lâu Hắn đối với ta thực chiếu cố Cũng nguyện ý dạy ta diễn kịch. Chỉ sợ không chỉ như vậy đi. Hoàng lũy giống như cười mà không phải cười. Lần trước chúng ta gặp mặt xong. Ngày thứ hai ngươi hấp tấp chạy tới cùng nhân nghệ mấy cái lão đầu. Tử ăn điểm tâm đúng ngô lão sư mang ta đi. Các ngươi liền không có trò chuyện điểm khác phương cảnh cười khẽ, hàn huyên. Vào vòng rồi u, v, quy, quy, mơ đại gia đôi bên cùng có lợi. Hoàng lũy nói vòng không phải tiểu kinh vòng. Mà là nhân nghệ vòng Phương cảnh biết hắn ý tứ Người một nhà cũng không có ý định giấu riêng Không sai Cái vòng kia ta còn không thể nào vào được Ngươi tiểu tử so ta có tiền đồ Hoàng lão sư Ngươi không phải vào không được Ngươi chỉ là không muốn vào mà lấy Không màng danh lợi Có đức đồ Chúng ta mẫu mực Bội phục Bớt linh hót Ta là thật vào không được Hoàng lũy bật cười. Nhìn ta ba mặt mũi. Nhân gia bình thường đối với ta có chiếu cố. Nhưng phải vào kia vòng tròn không phải dựa vào quan hệ hảo liền có thể vào. Không có lợi ích lui tới không đi vào được. Diễn viên bảo đoàn. Đạo diễn bảo đoàn. Các đại vốn liếng bảo đoàn. Đây đều là chuyện thường xảy ra. Nhưng nếu muốn lên nhân gia thuyền là cần vé vào cửa. Ngươi không thể cho người mang đến tương quan lợi ích Ai để ý đến ngươi hoàng lũi nói nửa thật nửa giả Hắn hiện tại là nửa ẩn lui trạng thái Cũng không thế nào quay phim Xác thực vào không được những này vòng tròn Nhưng sớm mấy năm hắn là có thể đi vào 90 niên đại thời điểm hắn rất hỏa Ca truyền hình điện ảnh tam tê phát triển Nội địa thứ nhất tiểu sinh Gia học huyên thâm Bậc cha chú quan hệ cứng rắn Hiện tại nổi danh đại đạo diễn hắn đều có gặp nhau Nhưng vậy sẽ không nghĩ như vậy nhiều Liền muốn dựa vào chính mình dốc sức làm Kết quả liều mạng liều mạng liền lạnh Đằng sau hôn sau phần lớn thời gian đều đặt ở gia đình cùng trường học bên kia Không quay phim Không bại lộ tại người xem trước mặt Một lần im lặng thật lâu Cũng liền cực hạn khiêu chiến mấy lần nữa rời núi Không có cách. Hai tử sữa bột tiền quý thở dài. Hoàng Lũy nói: "Đầu óc ngươi thông minh, nhưng có một số việc vẫn là muốn chú ý. Tiếp xúc vì tiếp xúc, mọi thứ lưu tâm nhiều mắt, không muốn tự thân đi làm, tận lực sao cho người phía dưới làm. Đừng bị người bán cũng không biết. U, V, Q, Q, Mơ, ta rõ ràng. Rõ ràng liền tốt." Nói điểm việc tư Nghe Hà Lão Sư nói các ngươi công ty gần nhất có cùng trong đài hợp tác hợp tác phương cảnh sưởng sốt. Lập tức kịp phản ứng. Nhìn về phía Hà Linh. Là diễn viên mời vào chỗ A đúng Hà Linh gật đầu. Ta nghe Lão Vong nói. Cái này con mắt đầu tư rất lớn. Trong đài định dùng tới thay thế siêu nữ nhanh nam. Qua một đoạn thời gian nữa có thể sẽ khởi động. Lão Vong là Vong Hàm. Trong đài lãnh đạo. Người chủ trì bên trong lẫn vào xem như rất tốt. Đừng nhìn nhân khí không có hắn cao. Nhưng nhân ra là lãnh đạo giai tầng. Hắn nói cho cùng chỉ là nhân viên. Hoàng lũi nghi hoạt. Không phải nói không thể làm tuyển tú tống nghệ sao ngươi là thế nào thông qua phương cảnh nhíu mày. Các ngươi không biết biết cái gì đây là thương nghiệp cơ mật. Trong đài không có khả năng lộ ra. Ta cũng chỉ là nghe được điểm tiếng gió ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ta nghe so quý ở một cách mới chứ. cái thứ nhất ăn con cua người đều là chiếm cứ điểm ấy. nhưng những cách đó ý tưởng thường thường nói ra cứ như vậy chuyện. bị người ta biết rất dễ dàng sao chép. tỷ như hoa hạ hả hảo thanh âm. rất đơn giản hình thức. chính là đạo sư quay người. nhưng nóng nảy đến một nhóm. lúc trước trong nước sang chiết truyền hình là cái thứ nhất ăn con cua. Dựa vào này đương tống nghệ đem tương nam truyền hình dựa theo trên mặt đất ma sát Nếu là tương nam truyền hình sớm biết bọn họ làm như vậy có thể hỏa Một ngày thời gian đều không cần đến liền có thể tới cái phiên bản Kỳ thật cũng không có gì mới lạ, hóa hảo thanh âm không sai biệt lắm Phương Cảnh cười nói chỉ bất quá chúng ta chọn chính là đã xuất đạo diễn viên minh tinh đạo sư là đạo diễn Hoàng lũy cùng Hà Linh con mắt nháy mắt bên trong sáng lên Điểm ấy tử thanh tú à vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 28 chương 539 siêu nữ hiện trường truyền thống tuyển tú tiết một trọn đều là người mới Xem chút có hạn Thường thường mấy chục người bên trong khó được gặp được một cái chính mình thích Nhưng minh tinh tuyển tú không giống nhau Phàm là có thể lên tương nam truyền hình nghệ nhân đều là có danh tiếng Từng người có nhà mình phấn ti, có mấy trăm vạn, có mấy ngàn vạn, nếu là thật có thể lung lạc một nhóm người thường tiết mục. Vậy những này nghệ nhân phấn ti vì chú ý thần tượng, có phải hay không cũng phải đi theo xem tiết mục không cần nhiều. Mỗi cái nghệ nhân một phần hai mươi phấn ti đi theo tới vậy cái này đương tiết mục cũng phải hỏa, vẫn là bảo hỏa cái loại này. Lưu lượng thay đổi hiện. Chỗ nào đều ăn đến thông nghe được phương cảnh lời nói. Hà Linh so hoàng lũy còn kinh ngạc. Hâm mộ nói. Lần này lão vong ngược lại là đủ gặp may mắn. Hiện tại tương nam truyền hình chiến lược nhiều mặt phát triển. Đem trứng gà điểm tại khác biệt giỏ bên trong. Mỗi cách người chủ trì lính nhất đương tiết mục. Hà Linh ngoại trừ khoái bản chính là ma cô phòng. Vong hàm ngoại trừ thiên thiên hướng thượng. Thứ hai đương phụ trách tiết mục chính là phương cảnh diễn viên mời vào chỗ. Mặt khác mấy cái mỗi ngày huyên để phụ trách hỏa tinh cơ quan tình báo. Đỗ Hải Thao cùng tạ na đời người mỗi người đều phân đến nhất đương tiết mục. Có thể hay không không hỏa toàn bộ nhờ chính bọn họ. Không đúng chiếu các ngươi cái này làm pháp ai nguyện ý tới hoàng lũy vẫn có chút lý trí thua rất không mặt mũi. Càng là hàng hiệu càng để ý mặt mũi. Phương cảnh phương án hắn biết đại khái là có ý gì Chính là một bang suốt đạo diễn viên lẫn nhau thi đấu diễn kỹ Kẻ thắng làm vua Nhưng thua thực mất mặt Này không thể so với người mới Dù sao không ai nhận biết thua cũng liền thua Áp lực trong lòng ngược lại là nhỏ chút Bắt hắn tới nói Làm hắn cùng tôn hồng lôi hoàng bác này đó Người cùng nhau đua diễn kỹ hắn cũng không nguyện ý Người nào thua mặt bên trên rất khó coi. Lại nói. Ai có tư cách cho bọn họ làm đạo sư tư cách cao không nguyện ý đến. Tư cách thấp không dám tới. Này ngài cũng đừng quan tâm. Phương Cảnh lạnh nhạt nói. Trong nước chính là không bao giờ thiếu minh tinh cùng diễn viên. Diễn kỹ phái bó lớn chính là. Cũng không nhất định phải toàn đứng đầu minh tinh đội hình. Có cái hai ba cái một tuyến dẫn đầu đằng sau cùng một ít tiểu hoa tiểu sinh. Lão diễn kỹ phái là đủ rồi. Đạo sư phương diện này mời mấy cái hàng hiệu tỏa chấn. Chỉ cần tiền đúng chỗ ai không mời được nhìn Hà Linh. Phương Cảnh cười nói. Tương Nam truyền hình chính là không bao giờ thiếu tiền. Đúng không? Hà Lão Sư. Làm đại truyền hình giới Lão Đại. Tương Nam truyền hình nổi danh có tiền. Làm một lần tiệc tối hơn ước. Làm nhất đương tống nghệ cũng là hơn ước Theo cho mỗi cái người chủ trì phân phối một cái tống nghệ liền có thể nhìn ra Không thiếu tiền mặc dù có là tiểu tống nghệ Nhưng không có hơn ngàn vạn đầu tư cũng làm không được Hà Linh khoanh tay Đồng ý gật đầu Như thế lời nói thật Trong đài xác thực không thiếu tiền Muốn nhân mạch cũng có người quen Trong nước không mời nổi minh tinh còn không có mấy cái Con ngươi đảo một vòng Hoàng lũy nói Nghe được Ý là tìm mấy cái đỏ phóng phía trước Tiểu hoa tiểu sinh phóng trung gian Đằng sau đại đa số diễn viên đều là thực lực phái Nhưng không đỏ Tới thấu nhân số đúng không u Vinh Quy Quy Mơ Không sai biệt lắm là ý tứ này Ngươi xem như vậy được không Ta cho ngươi tìm mấy cái diễn ký phái Bảo đảm không đỏ Nhưng diễn ký đúng chỗ phương cảnh cười Ta cảm ơn ngươi à Không đỏ diễn viên còn cần đến tìm Đây không phải vừa nắm một bó to sao thượng tống nghệ có lộ ra ánh sáng Diễn viên mời vào chỗ chỗ tốt lớn nhất chính là cho không đỏ diễn viên một cách biểu hiện ra sân khấu Làm càng nhiều đạo diễn Người xem nhìn thấy bọn họ Trăm lời không một hại chuyện tốt Ai không nguyện ý tới Hoàng lão sư, ngươi nếu là cho ta tìm mấy cách đăng hồng một tuyến diễn viên tới càng cảm ơn ngươi. Cái sắm trừ phi là lấy tiền tạp, đăng hồng một tuyến diễn viên không có mấy nguyện ý tới. Có thể hốn đến một tuyến. Lại là đăng hồng. Không sai biệt lắm chính là hồ ca cấp bậc kia. Bọn họ cách nào thiếu hí chụp hàng năm bó lớn kịch bản đưa tới cửa cho bọn họ chọn. Thượng tống nghệ vì sao một là vì tiền, hai là làm tên. Hai thứ này nhân ra cũng không thiếu. Sợ lên cầm. Hoàng lũy chân thành nói. Ta nói thật. Ta bên này có mấy cái học sinh diễn ký rất tốt. Nhưng kém chính là biểu hiện ra sân khấu. Ngươi giúp ta nhét vào. Quay đầu mấy ngươi ăn cơm. Hoàng lũy đều nói như vậy phương cảnh cũng không tốt cử tuyệt. Dù sao kế hoạch chính là mấy chục người. Cũng không kém ba năm cái. Hành bất quá không thể quá nhiều. Chúng ta là có nguyên tắc. Toàn làm thành quan hệ hộ cũng không giống chuyện. Nhất định phải công bằng công chính. 3 giờ trước tương nam truyền hình thiên vũ truyền thông diễn viên bộ. Đi qua họp quyết định. Lần này diễn viên mời vào chỗ hết thảy 40 người danh ngạch. Chúng ta chiếm 8 cái. Nam cảnh bên kia chiếm 7 cái. Còn lại 12 nhà tài trợ quản lý công ty cùng đạo sư đề cử phân một nửa. Còn lại danh ngạch theo trong vòng tìm nhân tuyển thích hợp. Nam cảnh giải trí. Lần này đi đừng hốt hoảng. Danh ngạch chuẩn bị xong. Phía trước hai vòng khẳng định đào thải không đến các ngươi trên người. Còn tốt biểu hiện chính là. Trạng vãng tối. Sắc trời bắt đầu tối. mấy từ nhạc Lộc sơn. Cam Châu Du ngoạn trở về phương hồi không có đi khách sạn. Sau khi xuống xe thẳng đến tương nam truyền hình. Cửa chính tự chụp một chương cầm phương cảnh cho vé vào cửa đi vào. Điện bảng biểu. Ký hiệp nhị bảo mật. Nột lên điện thoại. Kiểm an. Nhân viên công tác dẫn sắt hạ đi mười mấy phút. Xuyên qua mấy tòa nhà. Một hệ liệt phức tạp chương trình sau rốt cuộc đi vào siêu nữ hiện trường. Cách này sảnh chuyên môn dùng để thu đại hành cung tiết mục hoặc là tiệc tối. Có hai cây sân bóng đại. Ngồi mấy ngàn người hoàn toàn không có vấn đề Sân khấu tại phía trước nhất dưới màn hình lớn Đi lên phía trước mấy bước là ghế giám khảo Tại về sau là người xem khu Không có chỗ ngồi Đều là đứng Các khu chi gian có số hiệu Phương hồi tại khu A cách sân khấu 6-7 mét Bên tay trái chính là ban giám khảo Hoa đây cũng quá náo nhiệt Cùng buổi hòa nhạc sẽ đáng tiếc không mang điện thoại Trông thấy Ban giám khảo nhập tỏa, phương hồi nhảy dựng lên phất tay, phô lớn, tạ sư phủ ngươi tốt, ta thực thích ngươi làm đồ ăn video đeo kính đen, tạ đình gió khóe miệng giật một cái, chỉnh ngay ngắn thân thể làm không nghe thấy, có thể chiếm được hàng trước nhất vị trí không phải người bình thường, hoặc là nhà tài trợ bằng hữu thân thích, hoặc là trong đài lãnh đạo bằng hữu thân thích. Lấy tiền thuê tới đều tại đằng sau đâu. Ai ngươi cái kia sương sườn là thế nào làm tới? Ta lần trước thử làm một lần, quá mặn. Thịt cũng lão cùng ngươi tại trên TV làm không giống nhau. Không phải là giả chứ, ngươi có thể vũ nhục ta kỹ thuật diễn, không tán đồng ta ca khúc, nhưng không thể nói ta đồ ăn không được. Ngươi sương sườn mặt nước không có nhìn không được. Tạ Đình Do hỏi: Sát muối. Tinh bột. Rượu gia vị quấy đều. 30 độ nước ấm ngâm 10 phút đồng hồ. Hầm thời điểm tốt nhất là trục điểm hương ở bên trong. Ai ai ai tả đình gió bên cạnh. Lý Quốc Khánh vỗ vỗ hắn tay cười nói. đỉnh Phong. Sắp bắt đầu. ngươi làm sao cùng người xem trò chuyện khởi làm đồ ăn đâu hắn nói ta trên tivi làm đồ ăn là giả. Ta đây không thể nhìn. Phương hồi vẻ mặt thành thật. Nhớ kỹ trở về ta thử lại lần nữa. Ánh sao lấp lánh. Một hồi nặng nề âm nhạc qua đi người chủ trì đăng chàng Một nam một nữ. Tả na áo ngực váy trắng. Uông hàm đồ tây đen áo sơ mi trắng cùng hồ điệp ngơ. Còn có ngàn năm không thay đổi kính đen. Có rất ít người biết Uông hàm cùng Hà Linh này hai đại vai chính kỳ thật cùng năm cùng tháng sinh trinh lệp hơn 10 ngày. Chỉ bất quá Hà Linh đi là vui sướng khôi hài giải trí phong cách. Uông Hàm đi là thành thục ổn trọng phong cách. Vì đem chính mình cùng Hà Linh phân chia ra cho người xem lưu lại ấn tượng. Uông Hàm những năm này cố ý lưu lại sâu. Thoạt nhìn càng thành thục lão luyện. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 28 chương 540 cuối cùng một giới siêu nữ kết thúc siêu nữ sân khấu người chủ trì cũng không cố định. Có đôi khi Hà Linh cũng tới. Có đôi khi uong hàm bên trên. Đại gia ai có thời gian ai đến. Không có thời gian lại để cho mặt khác người chủ trì thay thế. Kỳ này Hà Linh tải ma cô phòng bên kia khi chép hướng về cuộc sống tới không được tự nhiên làm uong hàm tiếp nhận. So với giải trí hình Hà Linh. Uong hàm chủ trì phong cách càng thêm ổn trọng. Có rất ít cười toét toét tràng diện. Nên trọng thời điểm liền trọng. Nên nhẹ thời điểm liền nhẹ. Ngẫu nhiên ném ra ngoài mấy chuyện tiếu lâm hòa hoãn không khí. Niệm xong lời dạo đầu cùng nhà tài trợ nhãn hiểu về sau. Nói đơn giản vài câu. Không tiếp tục lãng phí thời gian. Thi đấu trực tiếp bắt đầu. Một bên tả na đều không nói mấy câu. Trên mặt mang cười lớn. Đi theo một giọng nói kế tiếp ra sân tuyển thủ tên sau xuống đài. Đổi tại bình thường cùng Hà Linh cộng tác. Hà Lão Sư Chí Ít sẽ còn chiều theo nàng nói một phút đồng hồ. Này một phút đồng hồ chính là người chủ chỉ lộ ra ánh sáng thời gian. Nhưng Wong Hàm hoàn toàn không có phương diện này ý nghĩ. Không có cách ai bảo nhân ra là lãnh đạo. Lâm Thu Nguyệt là cái thứ nhất lên sân khấu. Cùng hơn một tháng trước so sánh. Nàng bây giờ thay đổi rất lớn. Kiểu tóc thay đổi. Tóc dài đâm thành viên thuốc đầu. Thân trên trắng trẻo sạch xe phim hoạt hình đoạn sam. Hạ thân trắng nhạc quần riêng. Thiếu đi mấy phần thanh thuần. Nhiều hơn mấy phần nhịp ngợm thành thục. Trông thấy bằng hữu Phương hồi đầu tiên là xứng sờ. Tiếp tục nhảy dựng lên phất tay. Là lớn. Thu Nguyệt cố lên ta tới thăm ngươi phương hồi cách sân khấu khoảng cách không xa. Kêu lớn tiếng như vậy lâm Thu Nguyệt đương nhiên nghe thấy được. Mặt bên trên vui mừng. Đối phương hồi nhẹ gật đầu. Thấy một màn này tạ đình gió hiểu rõ. Hóa ra là tuyển thủ thân hữu đoàn chẳng trách có thể chạy đến vị trí này. Bái. Lâm Thu Nguyệt sau khi chuẩn bị xong bắt đầu hát nàng muốn hát ca khúc. Ăn. Vẫn là phương cảnh. Cách này lông dây ghéo đến cùng. Không có cách nào làm. Ai bảo hắn truyền sướng độ cao. Mấu chốt là không cần tiền người đại diện cũng là nói như vậy. Có thể không cần tiền vậy hát. Quá thôn này không có tiệm này. Quân không thấy những tuyển thủ khác bởi vì ca khúc bản quyền nguyên nhân. Theo bắt đầu thi đấu đến hiện tại đều tiêu xài hơn trăm vạn. Đầu thôn dưới cây cổ thụ cỏ xanh lá thượng hạt xương chưa ngưng làm xương sớm bên trong đò ngang hát ca dao sống quá sông nhỏ vịnh ta gối lên cánh tay nằm tại nóc nhà suy nghĩ cả đêm ngói hạ trong thính đường ai còn nói khởi trên giấy trường an lâm thu nguyệt chọn chính là không tăng trường an bài hát này. Đây là chính nàng chọn. Chính như ca từ lời nói. Trong lòng mỗi người đều có một cái trường an. Mà nàng hiện tại làm chính là hướng về trường an trên đường tiến lên. Về phần cuối cùng có thể hay không muốn ca từ nói như vậy Trường An kỳ thật có mặt khác một bộ dáng. Này muốn đi đến Trường An mới biết được Hiện tại nàng cần phải làm là tấn cấp Tấn cấp ta bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng tưởng niệm chuyện xưa Trường An ta đi cả ngày lẫn đêm trèo non lội suối sơn thủy đường dài rằng rạc đoạn đường này đi tới ngàn rằm vạn rằm xem hoa nở qua mấy vòng xuân hạ thu đông gió theo thứ tự mơn chớn ta mở đầu Vế giám khảo Tạ đình gió khẽ gật đầu Đối với bên cạnh ban giám khảo thấp giọng nói Hát cũng không tệ lắm Hát lâm thu nguyệt trên đường đi tới hát đều là phương cảnh ca Đối với cái này nhân vật truyền kỳ hắn đã sớm muốn gặp một lần Đáng tiếc vẫn luôn đụng không hơn Năm đó hắn 17 tuổi xuất đạo Hơn 20 tuổi kết thúc hương giang giới âm nhạc mấy đại thiên vương thời đại Những năm này có chút thả bay tự mình Lẻ loi sau mắt bên trong hắn là đầu bíp 90 sau mắt bên trong hắn là diễn viên 8 mắt bên trong hắn vẫn luôn là ca sĩ Mà phương cảnh cũng giống như vậy Một người kết thúc một thời đại Cho thời đại này lưu lại im dấu thật sâu ấm sau công thành lui thân Chạy tới đóng phim Làm đạo diễn cái này cùng hắn rất giống Nghe vậy Ban giám khảo cười khổ Có thể không được sao mỗi ngày chuyên nghiệp âm nhạc lão sư bồi luyện Vừa luyện đát là 7-8 giờ Liền xem như đầu heo đều khai khiếu Lâm Thu Nguyệt không có âm nhạc nổi tỉnh Ngắn trong đoạn thời gian muốn cùng những tuyển thủ khác đua căn bản không được Nhưng nếu là chỉ chuyên tâm luyện một ca khúc kỳ thật trinh lệch cũng không lớn Nàng hiện tại ký hợp đồng Người đại diện cũng rất cho lực Chính mình bỏ tiền giúp nàng tìm người luyện ca Mấy ngày kế tiếp ngược lại là ra dáng, Hát đến thật tốt Thu Nguyệt cố lên cũng đi hát xong Dưới đài phương hồi thực tự giác cổ động Quay phim thấy thế còn đưa cho một cách đặc tả Ma độ Trước máy truyền hình Rất nhiều người xem siêu nữ trực tiếp Trong đó Lâm Thu Nguyệt bạn học cùng lớp đương nhiên là nhiều nhất Mọi người đối với ngày xưa đồng học trở thành minh tinh đều rất hiếu kỳ Đột nhiên quay phim ốm kính nhất chuyển, rơi vào người xem khu một cách nữ hài trên người. Ta đi. Đây không phải phương hồi sao nàng như thế nào chạy đi xem hiện trường rồi chẳng trách. Giữa trưa trông thấy nàng không gian phơi nhạt lục sơn hình ảnh. Nguyên lai like đi tương nằm. Lâm Thu Nguyệt thật xinh đẹp, thật hối hận không có truy nàng, không cẩn thận nhìn xem phương hồi. Im ngay. Không được các ngươi nói ta bạn gái không ít có phương hồi điện thoại đồng học lấy điện thoại di động ra muốn đánh điện thoại đi qua. Nhưng là tắt máy trạng thái. Phương hồi có thể đi xem hiện trường. Lớp học đồng học không phải thật bất ngờ. Nàng cùng Lâm Thu Nguyệt là ngồi cùng bản. Hai người quan hệ rất tốt. Lâm Thu Nguyệt hát xong. Đối người xem cùng ban giám khảo cúi người. Còn hướng phương hồi phất phất tay. Tiếp tục đi hướng hậu trường. Người chủ trì vong hàm cùng tả na đi lên. Đầu tiên là khích lệ một phen. Sau đó tuyên bố cái thứ hai lên đài tuyển thủ. Cái thứ hai lên đài thượng nam sinh hát cũng là phương cảnh ca. Mấy cái ban giám khảo liếc nhau. Đáy mắt đều là không nhìn được ý cười. Không giống với Lâm Thu Nguyệt chính là. Người anh em này vì hát bài hát này bỏ ra hơn 30 vạn. Vì sao lại đắt như vậy đâu đương nhiên là cải biên Đại thể không thay đổi tình huống hà Tuyển thủ tìm người biên khúc Tăng thêm một ít nhạc khí cùng sửa lại mấy cái âm điệu Hắn không muốn cùng phương cảnh giống nhau như đúc Như vậy nhiều lắm thì bắt trước Vĩnh viễn không cách nào siêu việt Ca hát đòi tiền cải biên cấp cho nguyên tác giả tiền Mấy cái hạng mục xuống tới thanh toán hơn 30 vạn Ta từng đem thanh xuân cuồn cuộn thành nàng đã từng đầu ngón tay bắn ra giữa hè sự biến động trong lòng lại liền theo duyên đi gió nổi lên. Vừa mới mở miệng ban giám khảo liền nghe được ca danh. Bất quá cái biên nha. Thật sự là bình thường. Bắt đầu liền đem nguyên là điệp khúc điều đến câu đầu tiên. Điểm sáng là có. Nhưng mà phía sau hát vẫn là cùng nguyên bản đồng dạng. Cũng chính là cao âm bộ phận sửa lại. Dài hơn tăng thêm rất nhiều Vì huyến kỹ Đoạn thứ nhất nghe xong Mấy cái ban giám khảo trong lòng cảm nhận Chính là họa hổ không thành phản loại chó Tiểu tử này nhào Hoàn toàn không có phương diện này lo lắng Tạ đình gió đối với người bên cạnh cười nói Người anh em này có phải hay không bị người hố Tốn tiền nhiều như vậy Cải biên xuống tới hoàn toàn chính là lãng phí trà đạp Ban giám khảo mặt đen Đây là ta cải biên Khù khù khù tạ đình gió xấu hổ Chỉ có thể cho ra một cách không thất lễ Mạo mỉm cười Đài bên trên Ca hát người trẻ tuổi thấy tạ sư phụ cười đến như vậy ấm áp Trong lòng lực lượng càng đầy Xem ra cái biên là thành công Hắn cũng là trong đài ký kết ca sĩ Cái biên là người đại diện cho hắn đề nghị Tìm người cũng là người đại diện tìm Hắn phụ trách xuất tiền là được Hơn phân nửa giờ về sau Thi đấu kết thúc. Uông Hàm tuyên bố tuyển thủ xếp hạng. Lâm Thu Nguyệt thứ 5. Đến tận đây. Cuối cùng một giới siêu nữ kết thúc. Có ý tứ chính là. Tại ban giám khảo chấm điểm thời điểm tạ đình gió hỏi Lâm Thu Nguyệt một câu. Nàng có biết hay không phương cảnh. Không nói chuyện. Lâm Thu Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Nháy mắt bên trong. Trên mạng nổ ta đi. Đây là quan hệ hộ A chẳng trách toàn bộ hành trình đều hát phương cảnh ca. Phương cảnh danh khí lớn, ban giám khảo chấm điểm thời điểm bao nhiêu sẽ cho chút mặt mũi, lâm thu nguyệt chiếm tiện nghi. Nhân mạch cũng là một loại thực lực. Chẳng trách ai. Ta hiểu kỳ chính là này nữ hài cùng phương cảnh là quan hệ như thế nào xem tuổi tác không giống như là bạn gái. Vị thành niên đâu.